Bất quá, ở mộ thanh niên xem ra, chỉ cần có thể xác định tiến vào thiên mệnh chi ấn phương pháp nàng là có thể yên tâm, lần thứ hai tiến vào chứng minh rồi lần đầu tiên tiến vào cũng không phải ngẫu nhiên, mà lúc này đây nàng sợ cắn nuốt linh hồn mảnh nhỏ so với lần đầu tiên tới càng vì cường đại. Minh văn sư, nhưng không riêng gì ở vũ khí thượng tạo nghệ, chỉ cần có được này một tầng thân phận, không thể nghi ngờ cấp tương lai nàng cung cấp không ít tiện lợi. Ít nhất không cần giống như trước giống nhau vì khắc văn vũ khí mà không biết như thế nào cho phải. Mộ thanh niên nhắm lại con ngươi tinh tế chảy vớt trong đầu nhiều ra tới ký ức, nàng sở lấy ra ký ức đều là cùng tu luyện có quan hệ, đến nỗi vị kia đại năng cảm tình sinh hoạt hoặc là ký ức, nàng đều không có để ý, mấy thứ này đều cùng nàng không quan hệ, nàng chỉ có thể tận lực mà đem này quên đi. Cắn nuốt linh hồn mảnh nhỏ có chỗ lợi cũng có chỗ lợi, chỗ tốt là nàng có thể mau chóng mà nắm giữ tiền bối sở có được kỹ năng, kinh nghiệm sẽ không quên, chẳng sợ thay đổi một người, như cũ có thể mau chóng quen thuộc. đến nỗi chỗ hỏng còn lại là này đó ký ức tràn ngập nàng trong óc, nàng vô pháp tưởng tượng, nếu về sau hấp thu rất nhiều ký ức như vậy, đến tột cùng nàng còn có phải hay không chính mình? đối với vấn đề này, mộ thanh niên trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, lại cũng chưa từng có để ý nhiều. Giác tới thì đánh. Nước lên nâng nền, lấy nàng hiện giờ thực lực muốn hấp thu cũng đủ nhiều linh hồn mảnh nhỏ còn rất xa, nếu thật sự tới rồi kia một bước, tin tưởng đến lúc đó cũng có thể đủ tìm được giải quyết biện pháp. Ở tinh tế sửa sang lại trong đầu ký ức lúc sau, mắt trong càng thêm sáng ngời, lập loè đoạt người quan mang. Thiên mệnh chi ấn giống như là nàng chỉ lộ đèn sáng, vị này đại năng chính là thổ thuộc tính tu luyện giả, này võ kỹ giống nhau là thổ thuộc tính, lấy nàng tình huống hiện tại. Hiển nhiên này đó võ ký cũng không thích hợp nàng. Đối này, mộ thanh niên cũng không ngại, lần này lớn nhất thu hoạch không gì hơn hiểu biết khắc văn thuật, hơn nữa lần này ở trong bí cảnh thu hoạch đến truyền thừa, thực lực của nàng so với trước kia tới chính là đại đại đề cao. Mộ thanh niên đem nàng từ tấm bia đá chung được đến võ ký tự trong đầu lấy ra ra tới, phía trước mới vừa bắt được thời điểm vẫn luôn đều không có tâm thần đi xem, hiện tại có thời gian tự nhiên muốn tìm đọc một phen đương mộ thanh niên hiểu biết chỉnh bổn võ kỹ nội dung lúc sau một mặt vui mừng leo lên kia tinh xảo như nguyệt dung nhan này võ kỹ thế nhưng có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi mộ thanh niên kinh hỉ không thôi nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì này bổn võ kỹ vô thuộc tính bởi vì này cũng không phải công kích hình võ kỹ lại xa thắng công kích hình võ kỹ thử nghĩ một chút nếu là ở quá trình chiến đấu chung tu vi ngắn ngủi lề cao đủ để cho nàng vượt cấp chiến thắng đối thủ. Một khi đem này võ ký tu luyện thành công, hơn nữa nàng nắm giữ, liền ý nghĩa từ nay về sau, vượt cấp chiến đấu đều không phải là việc khó. Lại là cực kỳ hiếm thấy nháy mắt thăng võ ký, thanh nhiên, người này vận khí thật sự không tồi. Dù cho là ma hoàng, cũng là nhịn không được cảm khái. Nháy mắt thăng võ ký, nháy mắt thăng võ ký là đối loại này, loại hình võ kỹ gọi chung là Loại này võ kỹ thông thường có thể thay đổi một hồi chiến đấu kết cục, rất là chân quý. Đúng là bởi vì loại này võ kỹ hiệu quả cực cường, cho nên sở hữu có được nháy mắt thăng võ kỹ tu luyện giả đều đem này bảo hộ kín không kẽ hở. Thời gian dài, rất nhiều nháy mắt thăng võ kỹ liền sói mòn ở lịch sử sông dài trung, hiện tại nháy mắt thăng võ kỹ có thể nói cực kỳ khó gặp. Nghe Ma Hoàng nói, mộ thanh niên càng là minh bạch này võ kỹ chân quý. Này võ kỳ tên là thiên diễn thần quyết, tổng cộng chia làm tam trọng. Nắm giữ đệ nhất trọng lúc sau ở giao chiến là lúc là có thể nháy mắt tăng lên một cái tiểu cấp sức chiến đấu, đệ nhị trọng tức có thể đề cao một cái đại cấp bậc sức chiến đấu, đến nỗi đệ tam trọng, cho tới nay mới thôi không có nhân tu luyện thành ưu khuyết điểm, cũng là không người nào biết này hiệu quả. Cái này làm cho mộ thanh niên đối thiên diễn thần quyết tràn ngập chờ mong, thả bất luận đệ tam trọng có không tu luyện thành công. Chỉ cần có thể tu luyện thành công phía trước hai trọng, nàng sẽ được lợi vô cùng, không thể nghi ngờ sẽ trở thành nàng một cái đại sát chiêu, cũng là nàng bảo mệnh át chủ bài. Mộ thanh niên trở về tin tức ở danh trạm võ phủ nhanh chóng truyền lại mở ra, đại gia sôi nổi suy đoán mộ thanh niên có phải hay không lần này bí cảnh hành trình đại người thắng, chỉ là mộ thanh niên ở võ phủ luôn luôn rất là điệu thấp, này bằng hữu cũng cũng chỉ có như vậy mấy cái, muốn đánh tìm được tin tức cũng không dễ dàng. Chính trực một tháng một lần xếp hạng chiến bắt đầu, tất cả mọi người hy vọng mộ thanh niên tham gia xếp hạng chiến, từ kỳ thật lực liền có thể nhìn ra nàng sâu cạn. Không riêng gì giống nhau tu luyện giả, ngay cả tôn phi phàm mấy người cũng cho rằng mộ thanh niên sẽ tham gia, rốt cuộc một khi xếp hạng đạt được tăng lên, tu luyện tài nguyên cũng sẽ đại đại tăng lên. Bọn họ mới từ bí cảnh trở về lúc sau đều tham gia một lần xếp hạng chiến, lúc này tôn phi phàm xếp hạng đã vượt qua mộ thanh niên. Nhưng ở thời điểm này, mộ thanh niên lại đột nhiên tuyên bố bế quan. Viện môn nhắm chặt, ai cũng không biết mộ thanh niên đang làm cái gì. Lúc này mộ thanh niên còn lại là không để ý đến chuyện bên ngoài, một cái sân liền đem nàng ngăn cách một cái thế giới. Hôm nay diễn thần quyết tu luyện lên quả nhiên thập phần khó khăn. Toái kim dương quang chiếu vào mộ thanh niên trên người, vì phòng trong tăng thêm một đạo sáng giỏi. Từ nàng hiểu biết đến thiên diễn thần quyết cường đại lúc sau nàng liền vẫn luôn ở tu luyện. Bất quá càng là cường đại võ kỹ, này tu luyện lên liền càng là phức tạp. Hùng chi mộ thanh niên phía trước sở tu luyện võ kỹ đều là ở phía trước giả kinh nghiệm cơ sở thượng. Hôm nay diện thần quyết nàng chính là không có nửa điểm kinh nghiệm, chỉ có thể đủ từng bước một mà sơ soạn, cho nên tốc độ này thật sự không mau. Mộ thanh niên đem nàng thời gian phân chia thành hai cái bộ phận, một bộ phận dùng cho tu luyện, tăng lên tu vi, luyện hóa trong cơ thể kia thuộc về sư phụ năng lượng. Một khác bộ phận đó là tu luyện thiên diễn thần quyết. Đến nối xếp hạng chiến, không phải mộ thanh niên cố lộng huyền hư, mà là nàng căn bản là đã đem chuyện này đã quên. Thời gian trôi mau mà qua, danh trạm võ phủ lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, mộ thanh niên lâu dài bế quan làm đại gia đối này dần dần phai nhạt rốt cuộc, lòng hiếu kỷ kinh bất quá thời gian trôi đi. Một ngày này, mộ thanh niên vui sướng mà mở con người, tu luyện lâu như vậy. Nàng thiên diễn thần quyết rốt cuộc tiến vào đệ nhất trọng. Nghĩ này thành quả, phía trước hết thể vất vả tại đây trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, này ra này chưa chuẩn bị phương thức thật sự là quá cường đại. ngươi lại không thành công, đã có thể đạn tận lương tuyệt. Ma Hoàng trêu chọc thanh âm truyền ra tới, từ nàng trong thanh âm mơ hồ vẫn là có thể cảm nhận được nàng vui sướng. Hiển nhiên, nàng cũng là vì mộ thanh niên cảm thấy vui vẻ. nghe vậy, mộ thanh niên nhìn nhìn nhẫn chữ vật. Xấu hổ cười. Sở hữu lương khô đều đã ăn sạch, nàng hiện tại cũng không phải là siêu phàm thoát tục đại năng, không ăn cơm vẫn là sẽ đói chết. Mở ra cửa phòng, cảm thụ được ánh mặt trời vẩy lên người ấm áp cảm giác, nguyệt hoa quế hương lại bay vào nàng cánh mũi, một cổ ngọt thanh mùi hương. Chuyến mắt nhìn tường viện bên kia hỏa hồng sắc nguyệt quế, thanh quân tựa hồ cũng không ở trong viện. Hôm nay vừa lúc đi ra ngoài mua một ít lương khô cùng với khắc văn sở yêu cầu tài liệu. Mộ thanh niên quyết định chú ý liền rời đi danh trạm võ phủ, mấy ngày nay nàng cũng cẩn thận hiểu biết một phen khắc văn quá trình, nếu nói luyện đan yêu cầu cường đại tinh thần lực, như vậy khắc văn thuật đối tinh thần lực yêu cầu càng là hà khắc. Một chút lệch lạc liền sẽ làm cho khắc văn thất bại, một khi khắc văn thất bại, này vũ khí cũng sẽ coi nhất định tổn thương, đây cũng là minh văn sư số lượng như thế ít nhất nguyên nhân trí nhất. Từ trong trí nhớ mộ thanh niên hiểu biết đến còn có một loại khắc văn thuật cũng không phải trực tiếp tuyên khắc với vũ khí phía trên, mà là ở riêng khắc văn trên giấy biên đem khắc văn vẽ ra tới, lúc sau dán ở vũ khí phía trên cũng có không tồi hiệu quả, chỉ là này hiệu quả so với trực tiếp tuyên khắc ở vũ khí thượng yếu lược kém một ít. Này đối với hiện tại mộ thanh niên mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện tập phương thức, ở khắc văn trên giấy nàng có thể yên tâm lớn mật luyện tập. Nếu không nàng cũng không có như vậy nhiều vũ khí dùng để luyện tập. Hoàn thành. Mộ thanh niên trước mua một ít lương khô lúc sau liền đi vào chân bảo cát. Trường quay ở nhìn thấy mộ thanh niên lúc sau lập tức vui sướng mà đón đi lên. Mộ cô nương, không biết lần này tiến đến là tưởng mua chút cái gì. Trường quay thấy mộ thanh niên ở quầy thượng đánh giá liền biết mộ thanh niên chuyến này tiến đến nhất định là có yêu cầu mua sắm đồ vật. Thanh niên tươi cười nở rộ ở mộ thanh niên khuôn mặt thượng. Trưởng quầy, người nơi này nhưng có khắc văn giấy bán ra. Nàng phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá khắc văn thuật, thứ này nên ở địa phương nào mua nàng thật đúng là không lớn rõ ràng, lấy chân bảo các trưởng quầy ánh mắt tự nhiên là biết được, cho nên tiến đến hỏi thượng vừa hỏi. Trưởng quầy ngẩn ra, lược có kinh ngạc nhìn mộ thanh niên, làm như không rõ mộ thanh niên muốn khắc văn giấy có gì tác dụng. Mộ cô nương, khắc văn giấy yêu cầu đi chuyên môn khắc văn cửa hàng. Cách vách một cái phố khắc văn đường liền có. Trưởng quay trả lời nói. 104 khắc văn đường. Dựa theo trưởng quay chỉ dẫn, mộ thanh niên hướng về cách vách phố đi đến, không đi trong chốc lát, nàng liền gặp được khắc văn đường. So với chân bảo các hoa lệ cùng nội tình, khắc văn đường yếu lược tiểu vài phần, này trang trí cũng không trương dương đẹp đẽ quý giá, thấp liễm bộ dáng làm người thực dễ dàng xem nhẹ. Chỉ là đương người nhìn thấy khắc văn hai chữ liền không khỏi đối này cửa hàng dâng lên vài phần kinh ngưỡng. Đương mộ thanh niên đi vào khắc văn đường thời điểm liền phát hiện toàn bộ khắc văn đường trừ bỏ một cái trưởng quầy ở ngoài lại vô những người khác tồn tại, chỉnh ra cửa hàng có vẻ vắng vẻ lại không kỳ quái. Minh văn sư vốn là thưa thớt, toàn bộ bạch kính quốc nổi danh Minh văn sư bất quá ít ỏi mấy người, chẳng sợ hơn nữa Minh văn sư học đồ, như cũng là một cái cực kỳ tiểu nhân đoàn thể. Bất quá loại này cửa hàng đều thuộc về nửa năm không khai trương, khai trương ăn nửa năm loại hình. Nhìn thấy mộ thanh niên đi vào tới, trưởng quầy lập tức đứng dậy, trên mặt đôi lệ phép tươi cười. Cô nương, yêu cầu mua chút cái gì? Ta muốn mua một ít khắc văn giấy. Nghe vậy, trưởng quầy lập tức dẫn đường đi hướng bên kia, cô nương, khắc văn giấy ở chỗ này. Mộ thanh niên nhìn trưởng quầy sở chỉ khắc văn giấy, cùng nàng trong ấn tượng khắc văn giấy giống nhau như lúc. Lập tức liền đạm cười nói, trưởng quầy, cho ta một ngàn khắc văn giấy. Nghe mộ thanh niên nói, trưởng quầy biểu tình ngần ra, không khỏi hỏi, một ngàn trường khắc văn giấy. Phải biết rằng mỗi một trương khắc văn giấy giá cả đều không tiện nghi, người bình thường tới mua khắc văn giấy nhiều nhất bất quá mấy chục một trăm trường. vị cô nương này thế nhưng gần nhất liền phải một ngàn trường. Mộ thanh niên khẳng định gật đầu, không tồi, ta muốn một ngàn chương” Hiện giờ nàng chưa bao giờ nếm thử quá khắc văn, muốn tăng lên khắc văn thuật, tự nhiên cũng chỉ có thể không ngừng mà luyện tập, dứt khoát liền nhiều mua một ít, trở về có thể chậm rãi liên hệ. Từ nắm giữ luyện dược thuật lúc sau, nàng cũng không thiếu tiền, tự nhiên cũng là đừng lo này đó. Thấy mộ thanh niên như thế khẳng định, trưởng quay trong lòng vui mừng, một khi bán ra này một ngàn trương khắc văn giấy, không thể nghi ngờ liền kiếm lợi một biệt bút. Cô nương thỉnh chờ một lát, Nơi này khắc văn giấy cũng không có một trăm trường, thả dùng ta đi phía sau đem khắc văn giấy lấy tới. Tốt, người đi lấy đi, ta ở chỗ này nhìn nhìn lại. Mộ thanh niên đáp, trừ bỏ khắc văn giấy ở ngoài, nàng còn cần chế tác vẽ khắc văn nước thuốc. So với khắc văn giấy, khắc văn nước thuốc không thể nghi ngờ càng thêm phức tạp một ít. Dựa theo trong óc trong trí nhớ tài liệu, mộ thanh niên ở khắc văn trong cửa hàng gặp được không ít, chỉ là còn kém một mặt diệp minh thảo. Ở chỗ này cũng không có tìm được, lại là có chút kỳ quái. Minh văn sư cùng luyện dược sư giống nhau, này khắc văn nước thuốc phối trí cùng với khắc văn đồ trận cấu tạo đều là không truyền ra ngoài, có thể nói mỗi cái minh văn sư này đó đều không phải đều giống nhau, kể từ đó tự nhiên là có mạnh có yếu. Mà mộ thanh niên sở truyền thừa vị này minh văn sư phụ hiển nhiên là khắc văn thuật tương đối cao siêu minh văn sư, bởi vì ở này trong đầu các loại khổng lồ đồ trận có thể nói nhiều không thể số. Ở thiên mệnh đại lục hướng hắn tìm kiếm khắc văn tu luyện giả không biết mấy phần, nàng tin tưởng tuyệt đối sẽ không so thất diệu đại lục minh văn sư kém. thực mau, trưởng quầy liền phùng một sắp khắc văn giấy đã đi tới, cô nương, ngươi sở muốn khắc văn giấy đều ở chỗ này. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, trừ cái này ra, ta còn cần này đó tài liệu, thỉnh cầu trưởng quầy chuẩn bị một chút. Nói, mộ thanh niên đem nàng đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu danh sách đưa cho trưởng quầy. Trường quay nhìn bên trên dược liệu lập tức liền biết là phối trí khắc văn nước thuốc dược liệu, lập tức liền dựa theo danh sách bên trên tài liệu bắt đầu chuẩn bị, đồng thời cùng mộ thanh niên trò chuyện lên. Cô nương là giúp vị nào khắc văn đại sư mua sắm tài liệu. Xem bộ dáng này, hẳn là muốn dạy đạo đồ đệ đi. Trường quay cười nói, nhìn phía mộ thanh niên trong tầm mắt mang theo một tia cung kính, thả bất luận mộ thanh niên là người nào, chỉ cần cùng Minh Văn Sư có nhất định liên hệ người, đều không đơn giản. Ta là giúp ta chính mình mua. Mộ thanh niên mỉm cười. Trường quay trong mắt nhiều một mặt kinh ngạc, càng có rất nhiều cực kỳ hâm mộ chi sắc, cô nương thật là hảo phúc khí, thế nhưng có thể trở thành một người minh văn sư học đồ, tương lai nhất định là tiền đồ không thể hạ lượng. Trường quay khích lệ, hiện tại bất quá là sơ học khắc văn thuật, mới vừa rồi mua nhiều như vậy khắc văn giấy dùng để thí nghiệm. Khắc văn học đồ vừa mới bắt đầu đều là như thế. Liên tính là Hoàng Thành Trung vài vị nổi danh minh văn sư, trước kia không phải cũng là từ thất bại chung đi ra. Trường quay cười nói, cô nương nếu có thể bị tuyển vì đệ tử, tự nhiên là có thiên phú, chỉ là không biết cô nương là cùng trong thành vị nào khắc văn đại sư học tập. Nghe trường quay nói, mộ thanh niên tâm sinh một kế, trưởng quay, Hoàng Thành Trung cùng sở hữu nào vài vị minh văn sư. Cho tới nay, bất luận là luyện dược thuật vẫn là khắc văn thuật, nàng đều chỉ hiểu biết chính mình tình huống. Đối những người khác tình huống hoàn toàn không hiểu biết, cũng không rõ thất diệu đại lục luyện dược giới cùng khắc văn giới giá thị trường. Trường quay nếu khai khắc văn đường, nói vậy cùng trong thành minh văn sư đều có nhất định giao lưu, không ngại tinh tế hỏi thăm một chút. Trường quay nghi hoặc mà nhìn mộ thanh niên, trong mắt toàn là khó hiểu chi sắc. Toàn bộ hoàng thành có thể trở thành khắc văn đại sư người chỉ có ba cái, phân biệt là mạc trời cao, tô kính thiên, đồng hoàn văn ba vị đại sư. Cô nương ngươi không phải đi theo ba vị trí nhất học tập sao? Trường quay gió hỏi, chư bỏ này ba vị đại sư ở ngoài, sợ là không có gì Minh Văn Sư có thể có được như thế to lớn mục tích. Mộ thanh niên khẽ lắc đầu, ta không phải đi theo bọn họ học tập, ta bất quá sơ tới hoàng thành, sư phụ ta đều không phải là hoàng thành người trong. Thì ra là thế. Nghe mộ thanh niên nói, trưởng quay lúc này mới minh bạch vài phần, chỉ là nguyên bản cực kỳ hâm mộ giảm bớt vài phần. Ở hắn xem ra, mộ thanh niên sư phụ hẳn là chỉ là một cái lược hiểu khắc văn thuật minh văn sư, nói không chừng còn thực bất nhập lưu, nếu không như thế nào sẽ liền hoàng thành có mấy đại minh văn sư đều không có nói cho chính mình đệ từ đâu. Trường quay, ta vừa tới hoàng thành, có rất nhiều sự tình không rõ, tưởng hướng trưởng quay hỏi thăm một chút. Cô nương muốn hỏi cái gì chỉ lo hỏi đó là, ta mở ra khắc văn đường, tuy rằng ta không phải minh văn sư. Chính là ta đối phương diện này tin tức vẫn là thực linh thông. Trường quay vội vàng đáp, cô nương này ở chỗ này mua nhiều như vậy đồ vật, hỏi thăm một ít tin tức tự nhiên không tính cái gì. Không biết ở Hoàng Thành nhưng có Minh Văn Sư giao lưu địa điểm. Hát mâu trung lộ ra một tia tò mò, mỗi loại người đều có bất đồng vòng. Nàng tin tưởng Minh Văn Sư tuyệt đối không có khả năng không giao lưu, chỉ là nàng không biết như thế nào để cập cái này vòng thôi. Nay tự nhiên là có. Hoàng thành ba vị khắc văn đại sư sáng lập một cái Minh Văn Sư Hiệp hội, chỉ cần là Minh Văn Sư đều có thể đủ đi vào giao lưu. Này địa điểm liền ở Hoàng thành Trung ương Minh Lưu Tháp, cô nương có thể cho ngươi sư phụ đi vào giao lưu một phen, sẽ có tiến bộ. Mộ thanh niên biểu tình vui vẻ, quả nhiên có như vậy địa phương. Nếu Minh Văn Sư có như vậy địa phương, luyện dược sư hay không cũng có giao lưu địa điểm. Mộ thanh niên theo sát hỏi, Luyện dược sư so với minh văn sư số lượng muốn nhiều thượng vài phần, nói vậy sẽ càng thêm náo nhiệt. Hiện tại nàng khắc văn thuật bất quá vừa mới đếm thử luyện tập, nhưng luyện đan thuật lại là không tồi, nếu là có thể giao lưu một phen, hiểu biết người khác luyện đan tâm đắc, đối nàng cũng là một loại xúc tiến. Tự nhiên cũng là có, luyện dược sư hiệp hội liền ở minh văn sư hiệp hội cách vách, ngày thường hai cái hiệp hội cũng sẽ thường xuyên giao lưu, trao đổi một ít tài nguyên, quan hệ thập phần không tồi. Trường quầy tuy rằng có chút tò mò mộ thanh niên vì sao sẽ từ minh văn sư hỏi đến luyện dược sư, lại như cũ thành thật mà trả lời. Đa tạ trường quầy. Được đến muốn đáp án, mộ thanh niên tâm tình rất là không tồi. Cô nương khách khí, ngươi muốn đồ vật ta đều đã đóng gói hảo, không biết còn có cái gì yêu cầu sao. Trường quầy, không biết ngươi nơi này nhưng có Diệp Minh Thảo. Tuy rằng ở nàng hiểu biết khắc văn nước thuốc chung chỉ cần cực nhỏ phân lượng Diệp Minh Thảo. Nhưng nếu là không có Diệp Minh Thảo, khắc văn ổn định tính sẽ nhược thượng một phần. Nếu là tăng thêm một ít hỏa bạo tài liệu, rất có khả năng liền làm cho khắc văn thất bại, cho nên tuyệt đối không thể thiếu. Diệp Minh Thảo Trường quay những mày, Diệp Minh Thảo thập phần chân quý. Tuy rằng Diệp Minh Thảo thuộc về Minh Văn Sư sử dụng tài liệu chi nhất, nhưng trên thực tế rất ít có Minh Văn Sư sẽ dùng đến Diệp Minh Thảo. Cô nương, ngươi muốn Diệp Minh Thảo làm cái gì? Nghe vậy, mộ thanh niên những mày. Quả nhiên mỗi cái minh văn sư sở phối trí khắc văn nước thuốc đều không phải đều giống nhau. Chỉ là ở vị kia đại năng trong lớn tượng, rất nhiều minh văn sư đều yêu cầu dùng đến Diệp Minh Thảo, mà nơi này, nhưng không ai sẽ dùng đến Diệp Minh Thảo, thực sự kỳ quái. Chỉ là có chút yêu cầu thôi. Mộ thanh niên một lời mang quá, vẫn chưa cẩn thận trả lời trưởng quầy vấn đề, ngay sau đó hỏi, trưởng quầy, ngươi có biết địa phương nào có Diệp Minh Thảo? Trưởng quầy mày nhăn chặt vài phần. Suy tư một lát nói, chúng ta nơi này cũng không có diệp minh thảo, bởi vì ngày thường hiếm khi có người dùng đến diệp minh thảo, cho nên toàn bộ hoàng thành trung kỳ minh thảo số lượng cực nhỏ. Cô nương nếu là muốn diệp minh thảo nói, ngươi có thể đi minh văn sư hiệp hội tìm xem, ở nơi đó rất nhiều quý hiếm dược liệu đều có, chỉ là muốn từ minh văn sư hiệp hội được đến này đó dược liệu, cũng không phải là dùng tiền là có thể mua được. Nguyên bảng nghe nói minh văn sư hiệp hội đôi khi mộ thanh niên còn thập phần cao hứng. Chỉ là minh văn sư hiệp hội không tiếp thu tiền tài mua sắm này đã có thể có chút phiền phức. Nghĩ lại lúc sau nàng cũng có thể đủ rồi giải, rốt cuộc đối phương nếu có thể trở thành minh văn sư, tự nhiên là không thiếu tiền tài. Ở loại địa phương này, tiền tài có thể nói là không đáng giá tiền nhất, muốn từ giữa được đến chính mình muốn đổ vật, còn phải từ khắc văn thuật bản thân bắt đầu mới đúng. Kể từ đó, mộ thanh niên chỉ cảm thấy sự tình càng thêm phức tạp, không có diệp minh thảo nàng như thế nào luyện tập khắc văn thuật không có khắc văn thuật nàng lại như thế nào có thể từ minh văn sư hiệp hội được đến khắc văn thảo. Ma Hoàng nghe này một liệt sự tình đầu đã lớn, liền tính ngươi sẽ không khắc văn thuật, chỉ cần đem ngươi hiểu biết một ít khắc văn thuật tin tức nói cho bọn họ, tưởng đổi diệp minh thảo còn không phải dễ như trở bàn tay. Nếu thật sự không có cách nào nói, cũng cũng chỉ có thể như vậy. Mộ thanh niên ám đạo, đột nhiên, mộ thanh niên linh quang chật lóe, từ minh văn sư hiệp hội không chiếm được. Vậy từ luyện dược sư hiệp hội xuống tay không phải hảo. Nghĩ đến đây, mộ thanh niên trên mặt lộ ra tươi cười, may mắn đã biết như vậy hai cái địa phương. trưởng quay đa tạ đại mộ thanh niên từ khắc văn đường ra tới lúc sau liền nhanh chóng đi trước Minh Lưu Tháp, nàng đến trước xác định nơi này đích xác có diệp Minh Thảo mới được. 105 luyện dược sư hiệp hội. Mộ thanh niên một đường hướng thành trung ương đi đến, xa xa mà liền nhìn đến Minh Lưu Tháp cùng dược sư tháp tháp tiêm. Hai tòa hoàn toàn tương đồng kiến trúc đứng lặng ở bên nhau, giống như song sinh tử, đẹp đẽ quý giá mà đại khí. Duy nhất bất đồng chính là sắc thái thượng sai biệt, minh lưu tháp toàn thân màu trắng, giống như minh châu loé sáng, dược sư tháp toàn thân màu đen, thấp liễm mà thần bí. Nhìn này hai tòa song tử tháp mộ thanh niên trước mắt sáng ngời, nàng lần đầu tiên ở thất diệu đại lục nhìn thấy như thế có đặc sắc kiến trúc. Này hai tòa tháp có thể kiến tạo ở Hoàng Thành Trung ương liền có thể nhìn ra Minh Văn Sư cùng luyện Dược Sư hai cái đoàn thể ở Bạch kính Quốc địa vị. Một đường đi đến Dược Sư tháp cửa, chỉ thấy đại môn nhắm chặt, mộ thanh niên không cấm có chút nghi hoặc, thử nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra đại môn, đi vào vừa thấy, mới phát hiện bên trong có khác động thiên. Dược Sư tháp lầu một giống như giống nhau hiệp hội đại sảnh giống nhau, quay phía trước có người hầu ở phục vụ. Mơ hồ gian có thể nhìn thấy vài vị thân xuyên luyện dược sư quần áo trưởng bối ở trong đó xuyên qua hành tẩu. Mộ thanh niên đột nhiên xuất hiện khiến cho không ít người chú ý. Rốt cuộc luyện dược sư hiệp hội bình quân tuổi đều có 40 tuổi. Mộ thanh niên như vậy một người tuổi trẻ tiểu nha đầu đi vào tới không thể nghi ngờ là thập phần kỳ quái. Mọi người sôi nổi nhìn này tiểu nha đầu. Không biết này tiểu nha đầu tới nơi này làm cái gì. Đối với mọi người nghi hoặc đánh giá tầm mắt. Mộ thanh niên sớm đã luyện liền một thân kim cương bất hoại bản lĩnh, tùy ý đối phương như thế nào nhìn nàng, nàng đều có thể đủ bảo trì bình thường tâm. Điểm này còn phải ít nhiều thanh quân, từ thanh quân tới danh trạm võ phủ lúc sau, nàng ở danh trạm võ phủ chú ý độ liền thẳng tắp đề cao, các thiếu nữ ánh mắt cơ hồ có thể đem nàng cả người xuyên thấu, tưởng không thói quen cũng không được. Một đường đi đến quầy, một người thân xuyên vàng nhạt sắc váy áo nữ tử đang ở quầy thượng ký lục cái gì? Nhìn mộ thanh niên xuất hiện, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, càng có rất nhiều khinh miệt. Cô nương, nơi này là luyện dược sư hiệp hội, nếu không phải luyện dược sư liền có thể trực tiếp rời đi. Liêu bích ngữ khí lãnh đạm, chỉ là liếc mộ thanh niên liếc mắt một cái liền tiếp tục túi đầu. Từ nàng tới luyện dược sư hiệp hội công tác về sau liền nhìn đến không ít người như vậy, cho rằng tới luyện dược sư hiệp hội liền có thể nhìn thấy tôn quý luyện dược sư, trên thực tế đều là ý nghĩ kỳ lạ. Nhìn này nữ tử biểu hiện, mộ thanh niên không cầm những mày, như vậy thái độ làm nhân sinh ghét, nghề hà nàng tới luyện dược sư hiệp hội đích sắc có chuyện phải làm, chỉ phải ngoại hạ tính tình. Ta là luyện dược sư. Mộ thanh niên ngước mắt, nhìn liêu bích chậm rãi nói ra những lời này. Nghe mộ thanh niên nói, liêu bích càng là cười nhạo một tiếng, ngươi là luyện dược sư. Đem ngươi luyện dược sư huy chương lấy ra tới, ta liền tin tưởng. Mộ thanh niên mày đẹp càng thêm nhíu chặt vài phần. Ngươi không hỏi ta tới chỗ này nguyên do, một cố dò hỏi này đó ra sao dụ ý. Nàng căn bản không nghĩ cùng liêu bích lãng phí thời gian, từ nàng nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên cũng đã nhận định chính mình là giả mạo, bất luận nàng như thế nào giải thích đều sẽ không có bất luận cái gì tác dụng. Ngươi căn bản không phải luyện dược sư lại tới nơi này giả mạo, ngươi cho rằng luyện dược sư là người có thể tùy tiện nhìn thấy sao. Liêu bích lông mày một dựng, vô cớ nhiều vài phần hung thái, ta này còn vội vàng, không rảnh phản ứng ngươi. Ta nói ta là luyện dược sư. Vậy ngươi có bản lĩnh liền đem luyện dược sư huy chương lấy ra tới cho ta nhìn một cái. Nếu lấy không ra cũng đừng trách ta tìm người đuổi ngươi đi ra ngoài. Liêu Bích khiêu khích mà nhìn mộ thanh niên. Như vậy tuổi trẻ nữ tử là luyện dược sư. Vui đùa cái gì vậy? Nữ nhân này như vậy lại nhải dài dòng, trực tiếp phế đi nàng. Ma Hoàng đột nhiên ra tiếng nói. Mộ thanh niên chấp chấp mắt. Chật nhướng mày cười, ta cũng đang có ý này. thoáng sau đó, mộ thanh niên một cái tắt trực tiếp vô vào quẻ thượng, người bất quá là luyện dược sư hiệp hội quẻ tiểu thư, đối mặt luyện dược sư chính là như thế thái độ sao? mộ thanh niên thanh âm đột nhiên đề cao, ta bổn đối luyện dược sư hiệp hội ôm sùng kính tâm thái, không nghĩ tới như thế làm người thất vọng buồn lòng. thanh âm này tuy rằng không ngừng đại, nhưng tại đây cực kỳ an tĩnh luyện dược sư hiệp hội như cũ khiến cho mọi người chú ý, trong lúc nhất thời. Ánh mắt mọi người đều dừng ở mộ thanh niên cùng Liêu Bích trên người. Liêu Bích mở ra, kinh ngạc mà nhìn mộ thanh niên, nàng như thế nào cũng vô pháp tin tưởng một cái giả luyện dược sư dám ở luyện dược sư hiệp hội điệu bộ như vậy. Hơn nữa chung quanh luyện dược sư kia khiển trách ánh mắt, Liêu Bích mặt nhanh trong trường đến đỏ bừng. Người căn bản không phải luyện dược sư, hộ vệ, đem cái này tìm phiền thoái người đuổi ra đi. Lúc này, một vị 50 tuổi tả hữu trưởng giả đi tới mộ thanh niên bên cạnh. Lão giả trong mắt lập lòe sắc bén quan mang, đầu tiên là bất mãn mà nhìn liêu bích liếc mắt một cái, liêu bích lập tức sợ hãi mà cúi đầu. Mộ thanh niên nhìn liêu bích biểu hiện liền biết vị này, lão giả ở luyện dược sư hiệp hội địa vị hẳn là không thấp, nếu không lấy liêu bích loại này tính tình người, quả quyết sẽ không bởi vì đối phương một ánh mắt liền sợ tới mức không dám nói lời nào. Kỷ quân ngô không nói một lời, thầm đạc tầm mắt ở mộ thanh niên trên người đánh giá từ mộ thanh niên đi vào tới lúc sau hắn cũng đã chú ý tới nguyên tưởng rằng là nào một nhà nha đầu lại đây tìm người không nghĩ tới sau lại thất thố phát triển đến loại tình trạng này hắn cũng là thực không cao hứng chỉ là dần dần mà kỷ quân ngô ánh mắt biến hóa vài phần bởi vì mộ thanh niên ở hắn như vậy ánh mắt dưới không có bất luận cái gì lui cự chi sắc có chỉ là tuyệt đối thản nhiên kia một đôi đen bóng trong suốt con ngươi lộ ra thản nhiên cùng ngạo khí Chẳng sợ cứ như vậy nhìn thẳng hắn cũng không có nửa điểm sợ hai thái độ. Nha đầu, ngươi tới luyện dược sư hiệp hội làm cái gì? kỷ quân ngô dẫn đầu hỏi, hắn tin tưởng chỉ cần hắn không nói lời nào, nha đầu này có thể vẫn luôn cùng hắn nhìn nhau đi xuống. Ta tới luyện dược sư hiệp hội, tự nhiên là vì giao lưu học tập. Mộ thanh niên thản luôn nói, thân là luyện dược sư, ở thất diệu đại lục thượng vốn là có sinh ra đã có sắn ngạo khí, ở chỗ này, nàng nếu là quá nhiều khiêm tốn. Ngược lại sẽ làm người coi khinh. Quả nhiên, kỷ quân ngô thái độ có một chút biến hóa, ngươi là luyện dược sư. Mộ thanh niên gật đầu, không tồi, bất quá ta không có luyện dược sư huy trường, nếu có thể, ta hy vọng ở chỗ này tiến hành khảo hạch. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, lầu hai chính là luyện dược sư khảo hạch địa điểm, tùy thời đều có thể tiến hành khảo hạch. Kỷ quân ngô cười nói, nếu nói phía trước hắn đối mộ thanh niên thái độ ông có hoài nghi. Mà hiện tại nhìn thấy mộ thanh niên như thế khẳng định bộ dáng, hắn tin tưởng mộ thanh niên tuyệt đối không phải ở gần người, rốt cuộc ở luyện dược sư hiệp hội khai loại này vui vừa chính là cực kỳ không sáng suốt. Theo kỷ quân ngô rời đi, mộ thanh niên cũng theo qua đi, chỉ là rời đi thời điểm nhìn liêu bích liếc mắt một cái, liêu bích sắc mặt nháy mắt tái nhận tới rồi cực điểm. Một cái đáng sợ ý tưởng ở nàng trong óc thành hình, nếu mộ thanh niên thật sự là luyện dược sư. Như vậy đắc tội một cái như thế tuổi trẻ luyện dược sư, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nha đầu, ngươi tên là gì? Kỷ quân ngô vừa đi vừa hỏi. Văn bối mộ thanh niên. Lần đầu tiên tới luyện dược sư hiệp hội đi, ta là luyện dược sư hiệp hội tổ chức giả trí nhất. Ngươi có thể kêu ta kỷ lão, này khảo hạch ngươi nhưng có tin tưởng quá. Kỷ quân ngô thái độ so với phía trước tới thân thiết rất nhiều, giống như trưởng bối giống nhau, làm người dỡ xuống phòng bị. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, ta có tin tưởng. Mộ thanh niên như thế tự tin bộ dáng nhưng thật ra ra ngoài kỷ quân ngô đoàn trước, nha đầu này tuổi tác bất quá 15 tả hưu, muốn ở như thế tuổi trở thành một người chân chính luyện dược sư thập phần khó khăn, mà có thể ở như thế tuổi liền trở thành luyện dược sư không thể nghi ngờ không phải vang dội nhân vật, tương lai thành tiểu cũng hơn xa những người khác có thể so sánh. Vừa vặn ta đồ đệ trong chốc lát cũng muốn tiến hành luyện dược sư khảo hạch, các ngươi cùng tham gia cũng làm cho nàng biết bạn cùng lứa tuổi trung thiên tài không ít Kỳ quân nô cười nói hắn chỉ đương mộ thanh niên là nghé con mới sinh không sợ cọp tuổi còn trẻ liền có nhất định thành tích liền cuồng ngạo tự mãn này đó đều thực bình thường thân là luyện dược sư bọn họ cái nào không có như vậy quá trình mộ thanh niên một khi đã như vậy kiêu ngạo nhất định có nàng tư bản mộ thanh niên đặng cười không nói gì nàng biết kỷ quân lô căn bản không có đem nàng lời nói phóng tới trong lòng đi nàng hiện tại nói chuyện cũng không có phân lượng hết thể chờ đến khảo hạch lúc sau mới có kết quả thực mau mộ thanh niên liền đi tới dược sư tháp lầu 2, đồng dạng là một phiến đại môn chỉ là đại môn mở ra lúc sau lầu 2 không giống lầu một như vậy trống trải lọt vào trong tầm mắt chỗ đặt mấy cái đan lô mỗi cái đan lô khoảng cách đều không nhỏ nơi này đó là luyện dược sư khảo hạch địa điểm mà lúc này Nơi này đã đứng vài vị trưởng giả, nhìn thấy kỷ quân ngô xuất hiện đều lộ ra tơi cười, kỷ lão liền kém ngươi còn không có tới, khảo hạch liền phải bắt đầu rồi. Ha ha, kỷ lão đối kỷ tiểu vũ chính là thập phần có tin tưởng A, mấy ngày nay nói vậy đều vội vàng cấp tiểu vũ truyền thụ luyện dược phương pháp đi. Mặc kinh Dụ cười ha ha nói, kỷ quân ngô cũng là cười, tiểu vũ đối lần này khảo hạch chính là đã chuẩn bị thật lâu. Nhưng mà mặc kinh dụ đám người nhìn thấy kỷ quân ngô phía sau còn có một người thời điểm không cấm có chút nghi hoặc kỳ lão này lại là từ đâu ra tiểu cô nương ngươi sẽ không lại trộm tuyển nhận đệ từ đi phùng vũ thiên trêu đùa kỷ quân ngô xua tay nói vừa vặn mộ nha đầu cũng tới tham gia khảo hạch ta ở dưới lầu gặp liền dẫn tới mọi người vốn chính là nói giỡn, chỉ là nghe được mộ thanh niên là tiến đến tham gia khảo hạch thời điểm trong mắt sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc Nha đầu, ngươi tuổi bao lớn? Mặc kinh dụ nhịn không được hỏi. 15 tuổi. Mộ thanh niên đôi mắt hơi cong, vị này lao giả tuổi tác so với kỷ quân ngô tới còn muốn lớn hơn vài phần, chỉ là kia tròn tròn đầu xứng với cười tủm tỉm biểu tình, thật sự là đáng yêu. Nha đầu, này luyện dược sư khảo hạch muốn giao nộp phí dụng không thấp, ngươi cũng không thể tùy tiện lãng vì à. Mặc kinh dụ nhắc nhở nói, đảo không phải hắn không tin mộ thanh niên. Chỉ là toàn bộ hoàng thành đều không có người có thể ở 15 tuổi trở thành luyện dược sư. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, ta minh bạch, tiền bối không cần lo lắng. Nghe mộ thanh niên nói như vậy, mặc kinh dụ mấy người cũng không nói chuyện nữa, rốt cuộc đây là mộ thanh niên chính mình lựa chọn, chỉ là không biết nha đầu này như thế tin tưởng tràn đầy hay không có thật tài thật liêu. Kỳ tiểu vũ tuổi 16, là kỳ quân ngô thân cháu gái, tuổi còn trẻ liền có được tham gia khảo hạch thực lực. Chỉ kém một bước là có thể đủ trở thành chân chính luyện dược sư. Bước này thành tích không riêng gì làm nàng còn làm nàng sở hữu người nhà vì này kiêu ngạo. Vì hôm nay khảo hạch nàng chuẩn bị thật lâu, nhưng không nghĩ tới tuổi này so nàng còn muốn tiểu nhân nha đầu thế nhưng cũng tới tham gia khảo hạch. 106 Luyện Dược Khảo Hạch Mộ thanh niên đi tới kỷ tiểu vũ bên cạnh cách đó không xa đan lô trước mặt đứng yên, đôi tay đặt ở đan lô phía trên, thể hội này đan lô bất đồng mỗi cái đan lô đều có bất đồng hoa văn cùng đặc điểm cho dù là phê lượng sinh sản đan lô cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng một cái tốt luyện dược sư ở luyện đan phía trước nhất định ngôn chức cùng đan lô tiến hành câu thông đương mộ thanh niên trầm hạ tâm tới cùng đan lô giao lưu thời điểm kỷ quân ngô đám người trong mắt đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc chỉ có luyện dược thuật xuất chúng luyện dược sư mới có thể biết được điểm này xem ra này mộ thanh niên sư phụ hẳn là không đơn giản cho dù là bọn họ cũng là trải qua nhiều năm như vậy thể hội lúc sau mới vừa rồi lĩnh ngộ tới rồi điểm này, mà kỳ tiểu Vũ tuy rằng ở luyện dược phương diện rất có thiên phú, vô cùng có khả năng trở thành toàn bộ Bạch Kính quốc tuổi trẻ nhất luyện dược sư, có thể nàng hiện tại thực lực, căn bản vô pháp cảm giác ra đan lô bất đồng. Nay tiểu cô nương không đơn giản a, chỉ là không biết là thật sự có thể cảm giác ra tới vẫn là chỉ là trang làm bộ dáng." Phùng Vũ Thiên đệ thấp thanh âm nói. Mặc kinh dụ ba người liếc nhau. Ánh mắt rất có thâm ý, muốn biết này hết thể chỉ cần tiếp tục xem đi xuống sẽ biết. Kỳ tiểu vũ nhìn mộ thanh niên hành động, tiếu lệ khuôn mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Gia Gia đã từng cũng đã nói với nàng ở luyện đan phía trước muốn cùng đan lô tiến hành giao lưu. Nhưng bất luận nàng như thế nào cảm thụ đều không thể phát hiện này. đan lô có bất luận cái gì bất đồng, cái này danh điểu chưa biết thiếu nữ thế nhưng cũng biết. Uy, đừng làm bộ làm tịch không có vài thập niên kinh nghiệm căn bản không có khả năng cùng đàn Lô tiến hành giao lưu. Kỷ tiểu vũ điêu môi nói, chỉ cảm thấy mộ thanh niên quá mức làm bộ làm tịch. Sau một lát, mộ thanh niên mới vừa rồi mở con ngươi, chuyển mắt nhìn một bên Kỷ tiểu vũ, ta có phải hay không làm bộ làm tịch, ngươi lại như thế nào biết? Ngươi là cái nào thâm sơn cùng cốc tới luyện dược học đồ? Nơi này là hoàn thành, lợi hại luyện dược sư nhiều đi, nhưng không tới phiên ngươi ở chỗ này cản rỡ. Kỳ tiểu vũ thanh âm đề cao vài phần, ngôn ngữ cũng càng thêm tranh chua, nguyên bản hôm nay hết thảy đều là vì chứng kiến nàng trở thành hoàng thành tuổi trẻ nhất luyện dược sư, hiện tại không biết từ địa phương nào nhảy ra tới một người đoạt nàng nổi bật không nói, cố tình kia đạm nhiên tư thái phảng phất không chút nào để ý dường như. Nàng kỳ tiểu vũ từ xuất thế tới nay còn chưa từng có không ai coi khinh quá, nay thiếu nữ dám ở nàng trước mặt ngạo khí, một hồi nàng nhất định sẽ làm nàng khóc cũng khóc không ra. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, thanh lệ dung nhan như cũ có vẻ vân đạm phong kinh, đừng nói nhảm nữa, khảo hạch thấy thật trương. Lấy nàng tiếp thu truyền thừa mà nói, nàng căn bản sẽ không cùng kỷ tiểu vũ tương đối, ở luyện dược thuật thượng, nàng tâm thái có thể so kỷ tiểu vũ cao nhiều. Hùng chi, nay khảo hạch đối nàng mà nói căn bản là không phải khảo hạch, nàng đã sớm có thể thành công luyện chế ra đan dược. Mộ thanh niên một câu trực tiếp đem kỷ tiểu vũ đầy ngập nói cấp ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể đủ căm giận mà hư một tiếng, chờ sắp bắt đầu khảo hạch. Kỳ quân ngôi nhìn một màn này bật cười lắc đầu, kỳ tiểu vũ bị hắn xuống hư, đặc biệt là ở luyện dược sư cái này trong vòng. Bất quá, kỳ tiểu vũ thật là có ngạo thị cùng tuổi luyện dược sư thực lực. Nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần thành công luyện chế ra hồi huyết đan liền tính thông qua khảo hạch, hồi huyết đan dược liệu đã đặt ở các ngươi trên bàn. Tổng cộng chỉ có tam phân dược liệu, khảo hạch thời gian vì một canh giờ, dược liệu toàn bộ dùng hết không có thành công đó là thất bại, một canh giờ nội không có hoàn thành cũng là thất bại, quy tắc hiểu chưa? kỷ quân ngô dò hỏi. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, nay khảo hạch quy tắc rất đơn giản. Khảo hạch hiện tại bắt đầu. Cùng với kỷ quân ngô nói ôm rơi xuống, mộ thanh niên cùng kỷ tiểu vũ đều bắt đầu rồi động tác, toàn bộ khảo hạch đại sảnh lâm vào an tĩnh trừ bỏ rất nhỏ tiếng hít thở cùng với đan lô trung truyền đến luyện dược tiếng vang ở ngoài lại vô mặt khác thanh âm mộ thanh niên đâu vào đấy mà đem dược liệu theo thứ tự để vào đan lô bên trong sắc mặt trầm tĩnh đạm nhiên tinh thần lực trải rộng với đan lô phía trên hết thảy đều có vẻ tùy tâm sở dụng hồi huyết đan là luyện dược sư nhập môn đan dược so với mặt khác đan dược luyện chế khó khăn tiểu đối nàng mà nói càng không là vấn đề thời gian một chút một chút trôi đi Mộ thanh niên mắt nhìn thẳng, chung quanh hoàn cảnh tốt tựa đều không tồn tại giống nhau, chỉ là chuyên tâm mà luyện đan. Kỷ quân ngô đám người đám người nhìn mộ thanh niên luyện đan, ánh mắt cũng là dần dần biến hóa, lấy bọn họ kinh nghiệm tới xem, mộ thanh niên luyện đan như thế lao thành, tuyệt đối không phải người mới học có thể làm được, nếu không xem mộ thanh niên mặt, bọn họ sẽ cho rằng là một vị kinh nghiệm phong phú luyện dược sư ở luyện đan, chỉ là mộ thanh niên tuổi tác thật sự quá làm người khó có thể tin. Kỳ lão, này tiểu cô nương không đơn giản a, không biết là cái dạng gì sư phụ mới có thể dạy ra như vậy đồ đệ. Phùng vũ thiên nhãn lộ kinh ngạc chi sắc, mộ thanh niên luyện chế đan dược kia thành thạo bộ dáng, không có đủ kinh nghiệm căn bản không có khả năng làm được. Kỳ tiểu vũ ở tuổi trẻ luyện dược sư trung đã cực kỳ chăm chỉ, nhưng nàng cùng mộ thanh niên so sánh với rõ ràng không phải một cấp bậc, tuy rằng nàng nỗ lực chấn định. Nhưng từ một ít chi tiết nhỏ chung còn có thể đủ nhìn gian này luôn cuống tay chân địa phương. Thật là khó lường, theo ta thấy, hoàng thành tuổi trẻ nhất luyện dược sư sợ là muốn xuất hiện. Mặc kinh dụ chậm rãi nói, hán nguyên bản còn tưởng nếu mộ thanh niên biểu hiện không tồi, đem này thu làm đệ tử, hiện tại xem ra, chính mình căn bản không đủ tư cách làm nàng sư phụ. Ai đều không có phản bác mặc kinh dụ nói. Từ mộ thanh niên biểu hiện là có thể nhìn ra này một lò đan dược nhất định là sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề. Chẳng trách nàng như thế ngạo khí, quả nhiên có tư bản. Kỷ quân ngô sâu kín thở dài, trong mắt lộ ra cảm khái chi sắc, thật sự là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân à. Một bên luyện đan kỷ tiểu vũ nhịn không được đi xem mộ thanh niên luyện đan tình huống, này vừa thấy, trong lòng cũng là cả kinh. Mộ thanh niên luyện đan đến bây giờ đều không có xuất hiện bất luận cái gì tình huống, thật sự ra ngoài nàng đoán trước, dựa theo nàng cái nhìn, này nữ tử hẳn là luyện chế không lâu liền sẽ thất bại mới là, lại gặp được ra da, da trên mặt toát ra thưởng thức, nàng trong lòng càng là không thoải mái. Nhưng mà, đương nàng nhìn thấy mộ thanh niên thời điểm, lại phát hiện cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Kia vững vàng đạm nhiên bộ dáng cùng nàng ra ra luyện đan thời điểm rất là tương tự mà nàng chưa bao giờ từng như vậy nhẹ nhàng quá cảm nhận được kỳ tiểu vũ đánh giá tầm mắt mộ thanh niên chậm rãi quay đầu một mặt đạm nhiên ưu nhã tươi cười mạn thượng nàng cánh ngôi ngay sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục luyện đan kỳ tiểu vũ ngần ra liền ở xuất thần hết sức chỉ nghe được một trận suy suy thành ngay sau đó một cổ mùi khét liền tràn ngập mở ra không xong kỳ tiểu vũ để cao âm điệu lập tức mở ra đan lô đan lô trung dược liệu đã là đen nhánh một mảnh Sơ sơ chán, kỳ tiểu vũ vẻ mặt thảo náo chi sắc, căm giận mà trừng mắt nhìn mộ thanh niên liếc mắt một cái, chỉ có một lần nữa luyện đan. Liên ở kỳ tiểu vũ một lần nữa luyện đan sau không bao lâu, mộ thanh niên đột nhiên xúc lên đan lô cái, một cổ mê người thanh hương tràn ngập mở ra, xua tan phía trước mùi khét. Mộ thanh niên thuận tay cầm lấy một bên bạch từ bình, đem nàng luyện chế ra hồi huyết đan để vào bạch từ bình bên trong. Lúc này huyết đan luyện chế thời gian không nên như vậy đoàn A. Mặc kinh dụ như mày nói. Hồi huyết đan chính là tay mới luyện dược sư nhất thường luyện chế đan dược. Đối với bọn họ mà nói có thể nói lại quen thuộc bất quá. Chỉ là luyện chế đan dược thời gian xa so thời gian này trường. Liền tính là bọn họ cũng vô pháp tại như vậy đoạn thời gian nội thành công luyện chế ra hồi huyết đan. Phùng vũ thiên cùng kỷ quân ngô lướt nhau. hiển nhiên cũng chú ý tới mặc kinh dụ sở đưa ra vấn đề xem ra mộ thanh niên sư phụ thật là không đơn giản liền hướng về phía chiêu thức ấy toàn bộ hoàng thành luyện dược sư liền vô pháp cùng này so sánh đến tột cùng mộ thanh niên là người nào bọn họ nhưng thật ra càng ngày càng nghi hoặc ngay sau đó nàng chậm rãi đi đến kỷ quân ngô ba người trước mặt đem hồi huyết đan đưa cho kỷ quân ngô nói tiền bối ta đan dược đã luyện chế thành công tuy rằng trong lòng sớm đã liệu đến đáp án kỷ quân ngô như cũ mở ra nút bình Chỉ là này vừa thấy, kỷ quân ngô không khỏi trường lớn đôi mắt, một mặt vẻ khiếp sợ mạn thượng kia trương bình tĩnh khuôn mặt. Mặc kinh dụ cùng Phùng Vũ Thiên đều là nghi hoặc mà nhìn kỷ quân ngô, không biết hắn đến tuột cùng nhìn thấy gì sẽ kinh ngạc như thế. Kỷ lão làm sao vậy? Phùng Vũ Thiên không cấm dò hỏi. Kỷ quân ngô đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khôi phục như thường, chỉ là đôi mắt bên trong như cũ bố chấn động. Hắn tiếp nhận đan dược đưa cho một bên Phùng Vũ Thiên, các ngươi nhìn xem. Phùng Vũ Thiên nghi hoặc mà tiếp nhận Bạch Từ Bình, không biết kỷ quân ngô ở bán cái gì cái nút. Đại hắn nhìn đến Bạch Từ Bình trung tình huống khi cũng lộ ra giống nhau biểu tình. Mặc kinh dụ sớm đã nhịn không được trực tiếp đoạt lấy Bạch Từ Bình vừa thấy. Lần thứ hai nhìn về phía mộ thanh niên thời điểm, biểu tình đã đờ đẫn. Nam viên hồi huyết đan, sao có thể một lần luyện chế ra Nam viên? Mặc kinh dụ kinh ngạc nói tại như vậy trong thời gian ngắn luyện chế ra hồi huyết đan không nói một lần luyện chế ra năm viên càng là chưa từng nghe thấy ở luyện dược giới đại gia cơ hồ đều đã cam chịu một lần chỉ có thể đủ luyện chế ra một viên đan dược quy luật không phải không có người nếm thử quá một lần luyện chế ra nhiều viên đan dược nhưng bất luận đại gia như thế nào nếm thử đều thất bại mà như bây giờ một cái năm ấy 15 tuổi tiểu cô nương thế nhưng làm ra như vậy nhiều luyện dược sư đều làm không được sự tình trong lúc nhất thời Kỷ quân ngô ba người nhìn về phía mộ thanh niên tầm mắt giống như là phát hiện cái gì bảo bối giống nhau. Này mộ thanh niên tuyệt đối không đơn giản, nếu có thể nhận thức nàng sư phụ, nói vậy bọn họ vẫn luôn chỉ trệ không tiến luyện dược thuật là có thể lần thứ hai tăng lên. Mộ thanh niên cũng là nghi hoặc mà nhìn kỷ quân ngô ba người, trong lòng âm thầm suy tư luyện chế 5 viên hồi huyết đan làm người thực kinh ngạc sao. Ở nàng sở truyền thừa luyện đan thuật trung vị kia đại năng luyện chế đan dược luôn luôn là một lò số lượng không ít chỉ là hiện tại nàng tinh thần lực còn vô pháp cùng vị kia đại năng so sánh khuynh tấn toàn lực nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra năm viên đan dược chẳng lẽ ta làm có chỗ nào không đúng mộ thanh niên âm thầm nói ma hoàng cười nói này ba cái lao ra hỏa tựa hồ bị ngươi kinh hách tới rồi xem ra thất diệu đại lục luyện dược thuật cùng thiên mệnh đại lục có không nhỏ trên lệch a mộ thanh niên gật đầu Xem bộ dáng hẳn là như vậy, vừa lúc nương cơ hội này hiểu biết một phen. Đương kỷ tiểu vũ nghe được mộ thanh niên một lần luyện chế ra năm viên hồi huyết đan thời điểm, không khỏi một xúc động, thập phần muốn biết đến tuột cùng có phải hay không thật sự, tại đây phiên tâm tình dưới, luyện chế giống nhau đan dược lại thất bại. 107 nhị phẩm luyện dược sư Kỷ quân ngô ba người mặt mang ý cười mà nhìn mộ thanh niên, này thái độ đã không giống mộ thanh niên vừa tới khi tùy ý, tương phản có vẻ thập phần thận trọng. Lúc này bọn họ đã vô cùng xác định mộ thanh niên tuyệt đối là khó gặp thiên tài luyện dược sư, riêng là hôm nay nàng sở biểu hiện ra ngoài thành tích, một khi truyền ra đi, chắc chắn khiếp sợ toàn bộ bạch kinh quốc. Huống chi, liền hướng về phía mộ thanh niên hiện tại biểu hiện, cũng đã có thể xem như nhiều viên đan dược luyện đan thuật thủy tổ, chẳng sợ không phải thủy tổ, cũng là trước hết nắm giữ vài người trí nhất. Mộ cô nương, không biết ngươi sư thừa nơi nào? Kỳ quân ngô thử hỏi. Nếu nói mộ thanh niên chính mình tuổi còn trẻ liền phát minh ra như vậy luyện đan thuật, hiển nhiên không có người sẽ tin tưởng, chỉ có thể nói mộ thanh niên phía sau còn có mặt khác cao nhân tồn tại, như vậy luyện dược sư tuyệt đối sẽ không bừa bãi vô danh. Ở như vậy suy tư hạ, kỷ quân ngô ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng đã suy đoán ra đại khái. Nói vậy mộ thanh niên là xuất từ nào đó bí ẩn thế gia, chỉ có thế gia mới vừa rồi khả năng có được như vậy nội tình. Chuyện này nói vậy cũng là cái này thế ra bí mật, vẫn luôn không có truyền lưu ra tới. Đến nỗi vì cái gì sẽ từ mộ thanh niên nơi này truyền ra tới, mọi người đều không có nghĩ lại. Có lẽ cái này thế ra quyết định đem tin tức truyền ra, lại hoặc là mộ thanh niên chính mình muốn đem này truyền ra tới, này đó đều không phải bọn họ sở chú ý. Mộ thanh niên thầm nghĩ, chính mình như vậy thành tích, nói không có sư phụ ai cũng sẽ không tin tưởng, như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, sư phụ tên họ không tiện lộ ra, mong rằng ba vị tiền bối thứ lỗi. Nghe mộ thanh niên trả lời, kỷ quân ngô ba người không chút nào ngoài ý muốn, trên thực tế ở dò hỏi phía trước bọn họ cũng đã đoán được khả năng đáp án. Mộ cô nương luyện đan thuật quả nhiên cao siêu, tuổi còn trẻ cũng đã trở thành một người đủ tư cách luyện dược sư, tương lai tiền đồ không thể hạ lượng. Phùng vũ thiên cười nói. Trong đầu lại ở tính kế nên như thế nào cùng mộ thanh niên thảo luận nhiều cái đan dược sự tình. Việc này nhất định là mộ thanh niên bí mật, bọn họ như vậy trực tiếp tìm hiểu có chút không thích hợp, nhưng tâm lý tò mò giống như móng vuốt cào giống nhau, làm hắn khó chịu đến cực điểm. Mộ thanh niên đạm cười không nói, nàng biết này ba người hiện tại ý tưởng đều không đơn giản. Theo lý thuyết mộ cô nương sư phụ hẳn là tiếng tâm lừng lẫy luyện dược sư, Vì sao mộ cô nương sẽ đến chúng ta nơi này tiến hành luyện dược sư khảo hạch? Mặc kinh dụ cười tủng tìm hỏi. Mộ thanh niên đối mặt kinh dụ vẫn là tương đối có hảo cảm, cân nhắc nàng tới nơi này mục đích, lập tức cũng không tính toán che giấu, thật không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay tới nơi này khảo hạch là có nguyên nhân. Mộ cô nương chính là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ? Nói thẳng liền có thể, có thể giúp được chúng ta đều sẽ hỗ trợ. Kỷ quân ngô vội vàng nói. Chỉ cần có thể cấp mộ thanh niên cung cấp một ít trợ giúp, ngày sau lại nói chuyện với nhau lên cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Ta yêu cầu Minh Văn Sư Hiệp hội một loại dược liệu, đáng tiếc ta cũng không phải Minh Văn Sư. Vừa vặn nghe nói luyện dược sư Hiệp hội cùng Minh Văn Sư Hiệp hội có chút tài liệu có thể đổi lấy, lúc này mới muốn tới tham gia luyện dược sư khảo hạch. Mộ thanh niên giải thích nói, kỷ quân ngô ba người lúc này mới minh bạch mộ thanh niên tham gia luyện dược sư khảo hạch lý do. Liền nói nếu không phải như thế, mộ thanh niên căn bản không có tất yếu tới bọn họ nơi này tham gia khảo hạch. Mộ cô nương, luyện dược sư hiệp hội chỉ có nhị phẩm luyện dược sư mới có thể đủ đi minh văn sư hiệp hội đổi dược liệu. Kỷ quân ngô chậm rãi nói, bất quá nếu là mộ cô nương thực yêu cầu nói, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Phía sau kỷ tiểu vũ nhìn kỷ quân ngô ba người quay chung quanh mộ thanh niên không ngừng mà nói lời này, muốn nghe lại nghe không rõ ràng lắm, trong lòng tò mò vô cùng. Dưới tình huống như vậy căn bản là vô pháp luyện chế thành công, dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ luyện chế đang dược. Dù sao nàng thường xuyên đều ngốc tại luyện dược sư hiệp hội, tiếp theo lại khảo hạch cũng không quan hệ, huống chi, bởi vì mộ thanh niên xuất hiện, nàng tưởng trở thành bạch kính quốc tuổi trẻ nhất luyện dược sư đã không có hy vọng, muộn một chút thì đã sao. Nghĩ đến đây, kỷ tiểu vũ lập tức hướng về mộ thanh niên nơi địa phương đi tới. Nàng muốn biết đến tuột cùng là sự tình gì chọc ra ra bọn họ, như thế chú ý. Mộ thanh niên nhướng mày, yêu cầu nhị phẩm luyện dược sư mới có thể tư cách. Phùng Vũ Thiên gật đầu, "Không tồi, Minh Văn sư hiệp hội cùng luyện dược sư hiệp hội quan hệ tuy hảo, khá vậy thành lập ở nhất định cơ sở thượng, nếu không đổi quá nhiều, đối hai cái hiệp hội đều sẽ tạo thành nhất định phụ tải, mới vừa rồi định ra như vậy quy củ. Không biết Mộ cô nương yêu cầu cái gì tài liệu?" Ta đi từ minh văn sư hiệp hội đem này cầm qua đây đó là. Nghe vậy, mộ thanh niên lâm vào trầm mặc. Nếu là luyện dược sư hiệp hội quý củ, bởi vì ta mà đánh vỡ tựa hồ không được tốt. Mộ thanh niên trầm dãi nói. Đang lúc kỷ quân ngô ba người chuẩn bị khuyên bảo mộ thanh niên không cần để ý thời điểm. Mộ thanh niên nói ra nói lại làm cho bọn họ ba người chấn động. Không biết ta có không ở chỗ này tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Mộ thanh niên dò hỏi. Nàng đối chính mình luyện dược thuật thập phần có tin tưởng, tin tưởng thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch cũng sẽ không có vấn đề. Đương Kỳ Tiểu Vũ đi tới thời điểm vừa vặn nghe được mộ thanh niên lời này, một đôi mắt chờ lao đại, không thể tưởng tượng mà nhìn mộ thanh niên, nàng có hay không nghe lầm. Năm ấy 15 tuổi luyện dược sư đã là thiên tài trong thiên tài, toàn bộ bạch kính quốc còn chưa xuất hiện quá, hiện tại nàng thế nhưng muốn tham gia nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Chẳng lẽ nàng cho rằng luyện dược sư khảo hạch như thế đơn giản không thành? Nếu nói mộ thanh niên phía trước biểu hiện làm kỷ tiểu vũ có chút chịu phục nói, hiện tại nàng biểu hiện lại làm kỷ tiểu vũ khinh thường nhìn lại. Nàng cho rằng nàng đã đủ kiêu ngạo, không nghĩ tới cái này mộ thanh niên càng thêm kiêu ngạo không biên. Kỷ quân ngô nhìn đến kỷ tiểu vũ từ bỏ khảo hạch, trong lòng đảo cũng không kỳ quái, hiện tại này phiên tình huống, kỷ tiểu vũ không có tâm tư khảo hạch cũng là bình thường. Đừng nói là kỷ tiểu vũ, liền tính là bọn họ ba người, cũng là khiếp sợ không thôi. Ngươi muốn tham gia nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Mặc kinh dụ không khỏi lại hỏi một lần, mộ cô nương, ngươi nếu là muốn minh văn sư hiệp hội tài liệu, chúng ta có thể hỗ trợ, không cần như thế hao tâm tốn sức. Chẳng sợ mộ thanh niên phía trước biểu hiện ra thực lực làm người kinh ngạc cảm thán, nhưng mặc kinh dụ đám người ai cũng không tin mộ thanh niên có thể thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, ở luyện dược giới gặp qua rất nhiều sự tình, nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, nếu mộ thanh niên đem lời này nói ra đi, nói vậy tất cả mọi người sẽ đem này trở thành một cái chê cười. Chỉ cảm thấy mộ thanh niên là vừa rồi thông qua khảo hạch, lòng tự tin bành trướng mới vừa rồi muốn khiêu chiến nhị phẩm luyện dược sư, Nghe hà hiện tại mộ thanh niên biểu hiện ra thực lực đủ để khiến cho bọn họ coi trọng, cũng là không thể nói quá rõ ràng. Nhìn kỷ quân ngô ba người biểu tình, mộ thanh niên sẽ biết bọn họ ý tưởng, chỉ nói bọn họ là sẽ không tin tưởng, chỉ có thể dùng thực lực hướng bọn họ chứng minh rồi. Huống chi, bọn họ tin tưởng hoặc không tin đối nàng đều không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là không nghĩ không duyên cớ thiếu hạ một người tình mới vừa rồi lựa chọn tiến hành nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Ta có thể tiến hành khảo hạch sao? Mộ thanh niên hỏi lại lần nữa. Kỷ quân ngô ba người liếc nhau. Đều là thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng không hiểu. Xem ra này tiểu cô nương là không muốn thiếu bọn họ một ân tình a, muốn từ mộ thanh niên nơi đó hiểu biết càng nhiều tin tức sợ là khó khăn. Có thể, ngươi tính toán khi nào tiến hành khảo hạch. Kỷ quân ngô trầm dai nói, nếu mộ thanh niên tâm ý đã quyết, bọn họ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Hiện tại có thể chứ? Mộ thanh niên hỏi, nàng tính toán ở hôm nay liền đem những việc này cấp giải quyết. Kỳ quân môi nhìn Phùng Vũ Thiên cùng mặc kình Dụ muốn biết hai người cái nhìn. Phùng Vũ Thiên cùng mặc kình Dụ đều là nhún vai, nếu mộ thanh niên muốn nếm thử nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, bọn họ liền chứng kiến một phen lại như thế nào. Tuy rằng luyện chế đan dược sẽ tiêu phí một ít thời gian, nhưng chẳng lẽ hôm nay gặp được một cái thú vị luyện dược sư, không ngại nhiều chú ý một chút, nói không chừng thật sự sẽ xuất hiện một cái 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư. Thật là rong rạc, đừng chờ một lát khảo hạch thất bại khoác liền thất bại. Kỳ tiểu vũ trâm trọc nghĩa mai nói. Mộ thanh niên hơi hơi nghiêng đầu, nhìn kỳ tiểu vũ nói, nếu ta không có nhớ lầm nói, ở nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch bắt đầu thời điểm ngươi cũng cùng ta nói rồi nói như vậy. Nghe vậy, kỳ tiểu vũ biến sắc, ngơ ngẩn mà nhìn mộ thanh niên, không biết nên nói cái gì. Huống chi, ta đã thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch, mà ngươi, còn không có. Mộ thanh niên khỏe miệng phát họa ra ngạo nhân độ cùng lộng lẫy mà tươi đẹp, ngươi đáng giận. Kỷ tiểu vũ tức giận nói, nhiều năm như vậy tới chỉ có nàng cười nhạo người khác phân, còn chưa từng có người dám như thế cười nhạo nàng. Chờ ngươi một hồi khảo hạch thất bại thời điểm, ta xem ngươi còn có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Mộ thanh niên không sao cả mà nhún vai, sau đó chờ ta khảo hạch thông qua thời điểm, ta chờ xem ngươi biểu tình. Kỷ quân Ngô ba người nhìn Mộ thanh niên cùng Kỷ tiểu vũ chi gian xung đột. Ai đều không có nói chuyện, trong lòng cũng không để ý. Thân là luyện dược sư vốn là ngạo khí mười phần, lúc trước bọn họ ai mà không ở như vậy tranh chấp chung đi tới, nhìn bọn họ biểu hiện, nhưng thật ra làm cho bọn họ nhớ lại đã từng, không khỏi lộ ra tươi cười. Nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch rất đơn giản, chỉ cần ở hai cái canh giờ nội tùy ý luyện chế ra một loại nhị phẩm đan dược liền tính thông qua, dược liệu tự mang. Kỷ quân ngô Trầm dai nói, nếu ngươi không có chuẩn bị dược liệu, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị. Mộ thanh niên vây vây tay, ta mang theo dược liệu. Ngay thường nàng đều ở danh trạm võ phủ tu luyện, mỗi lần mua sắm dược liệu thời điểm đều là rất nhiều mua sắm, nhận chữ vật trùng chính là có không ít dược liệu. Nghe mộ thanh niên nói, kỷ quân ngô khẽ gật đầu, nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch ở bên trong, ngươi theo ta nhóm tiến đến. Mộ thanh niên đi theo kỷ quân ngô ba người phía sau hướng về bên trong đi đến. Lúc này mới phát hiện bên trong thế nhưng còn có một chỗ khảo hạch địa điểm, so với nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch địa điểm muốn nghiêm mật rất nhiều. Tiểu vũ, ngươi liền ở bên ngoài, không được tiến vào Kỷ quân ngô thấy kỷ tiểu vũ đi theo bọn họ một đường đi tới, không khỏi nói. Kỷ tiểu vũ vẻ mặt không thuận theo chi sắc, ra ra, khiến cho ta nhìn một cái đi. Kỷ quân ngô sắc mặt nghiêm, nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch không cho phép những người khác quan khán. Này chính ngươi cũng là biết đến. Ở bên ngoài ngốc, khảo hạch không có kết thúc không chuẩn tiến vào. Kỳ tiểu vũ nhìn kỷ quân ngô như thế nghiêm túc thái độ, lập tức cũng là không dám nói nữa ngữ. Gia Gia ngày thường tuy rằng thực dễ nói chuyện, nhưng một khi nghiêm túc lên, đó là ai cũng không dám làm càn. 108 ngươi là tu luyện giả. thấy thế, kỳ tiểu vũ chỉ có thể không cam lòng mà ngốc tại bên ngoài chờ, không biết bên trong đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Mộ Thanh Niên theo kỷ quân Ngô ba người đi vào đi lúc sau, Tinh Tế vừa thấy liền phát hiện nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch địa phương càng vì rộng mở, bất quá vị trí cũng không nhiều. Nói vậy ngày thường tới tham gia nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch người cũng không nhiều. Mộ Cô Nương, ngươi vừa mới mới luyện chế một lần đan dược, hiện tại cần phải nghỉ ngơi một chút. Mặc Kinh Dụ do hỏi, Mộ Thanh Niên khẽ lắc đầu, không cần, hiện tại là có thể trực tiếp bắt đầu rồi. Nghe Mộ Thanh Niên nói. Mặc kinh dụ đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là không tiếng động cười. Quy tắc phía trước đã nói qua, nếu không có vấn đề, mộ cô nương hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Kỳ quân lô nói, mộ thanh niên thẳng đi tới đan lô bên, đem nàng chuẩn bị dược liệu đem ra, nhất nhất đặt ở trên bàn, ngay sau đó bắt đầu rồi luyện đan. Nhìn nay dược liệu, mộ thanh niên là muốn luyện chế giải độc đan A. Phùng Vũ Thiên đánh giá trên mặt bàn dược liệu, chậm rãi nói. Mặc kinh dụ cùng kỷ quân ngô tầm mắt cũng dừng ở dược liệu phía trên, này đó dược liệu đúng là giải độc đan sở yêu cầu dược liệu. Nói không chừng mộ thanh niên thật sự có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược, xem nàng bộ dáng này, không giống như là không có năm chắc. Mặc kinh dụ đánh giá mộ thanh niên kia đạm nhiên khuôn mặt, trong mắt xẹt qua một màn ánh sao. Tuy rằng cùng mộ thanh niên giao lưu bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, chính là từ nàng luyện đan khi nghiêm túc cùng dễ như trở bàn tay. Hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương thật là có nhất định thực lực. Phùng vũ thiên nghe vậy đột nhiên nở nụ cười, ta cũng cảm thấy cái này tô thiển tịch không đơn giản, chính là 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, thật sự quá nghe giận cả người, ở luyện dược sư trong lịch sử chưa từng có 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư. Mộ thanh niên cái này nha đầu cùng mặt khác người trẻ tuổi không giống nhau, nàng châm ổn, không phù hoa, mặc danh làm người cảm thấy tin phục, chính là ở tuyệt đối sự thật trước mặt. Này phân tin phục đã làm cho làm người hoài nghi. Tiếp tục xem đi xuống sẽ biết, bất luận mộ thanh niên có thể hay không thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, nàng đều là thiên phú kinh diễm tuổi trẻ luyện dược sư. Kỷ quân ngô ánh mắt thâm trầm, đổi làm tầm thường luyện dược sư, bọn họ căn bản sẽ không như thế chú ý, chính là tô thiển tịch người này sắc không đơn giản. Tô thiển tịch cũng không có chú ý tới ba người cảm xúc, nàng một lòng chú ý đan lô. Dược liệu một gốc cây tiếp theo một gốc cây mà bị để vào đan lô bên trong. Nóng dược hơi thở từ đan lô bên trong thổi quét mở ra, tô thiển tịch sắc mặt nghiêm túc, chuyên tâm mà luyện chế đan dược. Giải độc đan, thuộc về nhị phẩm đan dược, giống nhau độc đều có thể đủ thông qua giải độc đan tới giải độc. Giải độc đan đối với tu luyện giả mà nói cũng là cực kỳ yêu cầu một loại đan dược, ngày thường nhu cầu cực cao. Đúng là bởi vậy, tô thiển tịch mới lựa chọn luyện chế giải độc đan. Nàng trong trí nhớ có rất nhiều không tầm thường đan dược, không biết cùng thất diệu đại lục có hay không cái gì bất đồng, vì không có vẻ quá mức kỳ lạ, cho nên nàng lựa chọn nhất bình thường giải độc đan. Thời gian một phút một giây quá khứ, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Mặc kinh dụ ba người trong mắt kinh ngạc càng ngày càng thầm. nếu tô thiển tịch thực lực khoảng cách nhị phẩm luyện dược sư còn có rất nhiều khoảng cách nói, đan dược luyện chế đến bây giờ đã sớm thất bại, chính là tô thiển tịch cũng không có nửa điểm thất bại dấu hiệu. Không riêng như thế, Tô Thiển Tịch luyện chế nhị phẩm đan dược biểu hiện giống như luyện chế nhất phẩm đan dược giống nhau, kia nước chảy mây trôi bộ dáng tựa hồ đã sớm nắm giữ này phân thực lực. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy Tô Thiển Tịch sở luyện chế dược liệu, còn tưởng rằng nàng là ở luyện chế nhất phẩm đan dược đâu. Xem ra, chúng ta là nhìn lầm, này Tô Thiển Tịch thật sự là thiên tài luyện dược sư. Mặc kinh dụ cảm khái nói, năm ấy 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, một khi truyền ra đi Nhất định sẽ ở thất diệu đại lục luyện dược sư giới trung nhất lên một trận sóng to. Như thế tuổi trẻ luyện dược sư ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa tô thiển tịch tương lai nhất định là cấp đại sư nhân vật, chỉ cần lại cho nàng nhất định thời gian, tương lai thành tựu cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Kỷ quân nô cùng Phùng Vũ Thiên đều không có phản đối mặc kinh dụ theo như lời nói, đan dược đến bây giờ đã sắp luyện thành, tô thiển tịch nếu không có xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nói vậy đan dược đến luyện chế kết thúc cũng hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nha đầu này sư phụ thực lực tuyệt đối khủng bố, xem ra chúng ta đối luyện dược giới hiểu biết vẫn là không đủ. Kỷ quân ngô chậm dai nói, sắc mặt hơi trầm trọng, như vậy luyện dược đại sư, vì sao sẽ không hề thanh danh. Phùng vũ thiên tán đầu ngật đầu, mất công chúng ta còn tự xưng là luyện dược thuật lợi hại, hiện tại xem ra, không đáng kể chút nào. Một sơn càng so một núi cao các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mặc Kinh Dụ cười nói, hôm nay khó được làm chúng ta mở rộng tầm mắt, hà tất phiền não. Nghe Mặc Kinh Dụ nói, Phùng Vũ Thiên cùng kỷ quân ngô đều là nở nụ cười. Mặc Kinh Dụ nói không sai, đúng là bởi vì một sơn càng so một núi cao, bọn họ mới có động lực tiếp tục nỗ lực đi xuống. Tô Thiển Tịch cũng không biết chính mình hiện tại ở Mặc Kinh Dụ đám người trong mắt đã thành thần bí cao nhân đồ đệ lấy nàng luyện dược thuật luyện chế nhị phẩm đan dược vẫn là không có gì vấn đề đinh một trận đan lô tiếng vang truyền đến tô thiển tịch nhanh chóng đem luyện thành đan dược thu vào bạch từ bình trung tinh xảo như ngọc khuôn mặt nở rộ ra xa hoa lộng lấy tươi cười tô thiển tịch cầm bạch từ bình chậm rãi đi đến kỷ quân ngô ba người trước mặt đem bạch từ bình đệ đi ra ngoài Tiên bối ta đan dược đã luyện chế hảo kỷ quân ngô tiếp nhận bạch từ bình mở ra vừa thấy Quả nhiên gặp được ba viên giải độc đan. Nhìn thấy một màn này thời điểm, kỷ quân ngô tâm tình thập phần phức tạp, phía trước hắn lo lắng tô thiển tịch luyện chế ra ba viên đan dược chỉ là trùng hợp, mà hiện tại nhìn thấy đích đích xác sắc, sắc là ba viên giải độc đan thời điểm, trong lòng lại có một tia cảm thán. Bọn họ luyện dược thuật, cùng tô thiển tịch sư phụ so sánh với quả thật là kém thật lớn A. Ba viên giải độc đan, bực này luyện đan thuật quả thực làm người kinh ngạc cảm thán. Kỳ quân nô mặt lộ vẻ tán thưởng chi sắc, nguyên bản cho rằng tiểu vũ đã là luyện dược sư giới thiên tài, nhưng hiện tại cùng tô thiển tịch một tương đối, thật là khác nhau một trời một vực a. Mặc kinh rủ cùng phùng vũ thiên cũng là nhìn thoáng qua bạch từ bình đan dược, trên mặt đồng dạng tràn ngập tán thưởng chi sắc, hôm nay tô thiển tịch biểu hiện thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt ra. 15 tuổi liền trở thành nhị phẩm luyện dược sư, như vậy 20 tuổi thời điểm nói vậy nên trở thành tam phẩm luyện dược sư đi. Tương lai thật không biết tô thiển tịch ở luyện dược thuật thượng sẽ đi đến nào một bước. Mộ cô nương lợi hại, lão Phu cũng không nghĩ tới ngươi thật sự có thể luyện chế ra nhị phẩm đan dược. Mặc kinh dụ sang sảng mà cười, nhìn tô thiển tịch tầm mắt tràn ngập thưởng thức. Luyện dược sư hiệp hội lại ra một người nhị phẩm luyện dược sư, hôm nay đem tin tức này tràn ra đi, sợ là sẽ khiến cho một trận thổn thức ca. Nghe ba người khen, tô thiển tịch chỉ là đạm đạm cười, có vẻ thập phần khiêm tốn. Giờ phút này kỷ quân ngô ba người đối đãi tô thiển tịch so với chức càng thêm tôn trọng, nha đầu này tuy rằng tuổi so với bọn hắn tiểu quá nhiều, chính là ở luyện dược thuật thượng đã đang giá bị người tôn trọng. Tô thiển tịch bốn người chậm rãi đi ra ngoài, ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi đã lâu kỷ tiểu vũ nhìn thấy bốn người ra tới, vội vàng đón đi lên. Thế nào? Kỷ tiểu vũ nhướng mày nói, ta liền nói ngươi không thông qua đi. Nàng ở bên ngoài nghe không được bên trong bất luận cái gì nói chuyện với nhau, này tô thiển tịch biểu tình lại như thế bình đạm nếu nàng thật sự thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, hẳn là cực kỳ cao hứng mới là. Thông qua quan sát tô thiển tịch biểu tình, kỷ tiểu vũ cơ hồ có thể xác định tô thiển tịch nhất định không có thành công. Hiện tại, nàng có thể hảo hảo mà chế nhạo nàng. Ta liền nói sao, 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư quả thực là mơ ngộng hao huyền. Kỳ quân ngô chuyển mắt nhìn kỳ tiểu vũ, ý bảo kỳ tiểu vũ không cần nói nữa. Nhìn kỳ quân ngô biểu tình, kỳ tiểu vũ giữa mày bất mãn càng trọng, ta nói vốn chính là lời nói thật, có cái gì không thể nói, làm người vẫn là đến có tự mình hiểu lấy a. Tô Thiển Tịch hơi hơi mỉm cười, chuyển mắt nhìn rất là đắc ý kỳ tiểu vũ, môi đỏ khẽ mở, thanh âm ôn đạm bình tĩnh, thật xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi. Kỷ tiểu vũ ngần ra. Không rõ tô thiển tịch lời này là có ý tứ gì? Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu vũ, mộ cô nương đã thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Mặc kinh dụ ra tiếng nói. Kỳ tiểu vũ biểu tình có trong nháy mắt đình trệ, lần thứ hai nhìn phía tô thiển tịch thời điểm, mắt đẹp trung che kín không thể tưởng tượng. Ngươi nói cái gì? Nàng thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch. Sao có thể? Chính mình nỗ lực đến bây giờ mới có hy vọng thông qua nhất phẩm luyện dược sư khảo hạch hiện tại cái này so nàng còn muốn tiểu một tuổi không biết từ nơi nào toát ra tới nha đầu thế nhưng đã thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch vui đùa cái gì vậy kỷ quân ngô nhìn kỷ tiểu vũ liếc mắt một cái tiểu vũ mộ cô nương thật sự thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch ngươi muốn nhiều hướng về người khác học tập nhân ra tuổi còn trẻ chính là nhị phẩm luyện dược sư cũng chưa từng như vậy cao ngạo a bị kỷ quân ngô như vậy vừa nói kỷ tiểu vũ lẩm bẩm miệng không nói một lời Tô Thiển Tịch cũng không có để ý Kỷ Tiểu Vũ sự tình, ngược lại nhìn kỹ quân Ngô đám người nói, ba vị tiền bối, lấy ta tình huống hiện tại hay không có thể đi Minh Văn sư hiệp hội đổi lấy dữ liệu. Kỷ Quân Ngô gật đầu, tự nhiên có thể, mộ cô nương nếu không rõ ràng lắm này trong đó quy tắc chi tiết, không bằng liền từ chúng ta mang ngươi đi đi. Lấy Tô Thiển Tịch tình huống hiện tại, đừng nói đi Minh Văn sư hiệp hội đổi dữ liệu, 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư, cái này danh hiệu vừa nói đi ra ngoài Đủ để kinh động nhất bang thế lực Vậy đa tạ Tô Thiển Tịch mỉm cười Nàng chuyến này chỉ nghĩ muốn đổi lấy Diệp Minh Thảo Do đó trở về luyện tập khắc văn thuật Không cần khách khí Kỷ quân ngô ba người mang theo Tô Thiển Tịch Cùng hướng về dưới lầu đi đến Biên đi liền giao lưu Nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ Mặc kinh dụ đám người hiển nhiên Cũng biết Tô Thiển Tịch cũng không thích thiếu mỗi người tình Trong lúc nhất thời cũng không có biểu hiện quá mức thục lạc Chỉ là làm trưởng bối giống nhau đối nàng quan tâm dò hỏi một ít. Mộ cô nương hiện tại ở danh trạm võ phủ tu luyện. Phùng vũ thiên kinh ngạc nói. Tô Thiển tịch khẽ gật đầu, không tồi, ta hiện tại là danh trạm võ phủ tu luyện giả. Mộ cô nương chẳng lẽ không phải chuyên môn nghiên cứu luyện đan thuật. Mặc kinh dụ khó hiểu nói, bọn họ đều cho rằng tô Thiển tịch nhất định là dốc lòng luyện đan mới có thể đủ tuổi còn trẻ đạt được như thế thành tiểu. Hiện tại lại biết được tô thiển tịch chân chính thân phận là tu luyện giả. 110 tần hoài tu. Ta đầu tiên là một người tu luyện giả, tiếp theo mới là luyện dược sư, chỉ là hiện giờ luyện dược thành tích so thực lực còn mạnh hơn thượng vài phần. Mộ thanh niên đạm cười nói, tu luyện chỉ có thể dựa nàng từng bước một mà tích lũy, luyện đan thuật lại là có thể cực nhanh tiến bộ. Nghe mộ thanh niên nói, kỷ quân ngô ba người trong lòng kinh ngạc càng sâu, mộ thanh niên thế nhưng đem tu luyện đặt ở đệ nhất vị. Luyện dược thuật chỉ là vị thứ hai Dưới tình huống như vậy Nàng còn có thể tại luyện dược thuật thượng Lấy được như thế thành tích Có thể thấy được nàng ở luyện dược thuật thượng Thiên Phú dữ dội lợi hại Danh trạm võ phủ thật là nhân tài đông đô ca Mặc kinh dụ cười nói Nếu là mộ cô nương ngày sau Có thời gian nhưng thường tới liền dược Sư hiệp hội giao lưu một phen Mộ thanh niên khẽ gật đầu Đó là tự nhiên Tại hạ còn có một ít vấn đề Phải hướng các tiền bối thỉnh giáo cùng mộ thanh niên một phen nói chuyện với nhau khiến cho kỷ quân ngô ba người trong lòng tràn ngập nghi hoặc nếu mộ thanh niên thật sự là xuất từ như vậy cường đại thế gia căn bản là không cần phải ở danh trạm võ phủ tu luyện mới là. phía trước cảm thấy mộ thanh niên lai lịch phi phạm hiện tại nàng lại biểu hiện cực kỳ bình thường hai người kết hợp ở bên nhau ngược lại làm người càng thêm nhìn không thấu chẳng lẽ đây là mộ thanh niên giấu đầu lòi đôi mộ thanh niên cũng không có chú ý ba người trước mắt biến hóa Nàng cảm thấy ngày sau nàng tới luyện dược sư hiệp hội cơ hội hẳn là cũng không tính nhiều, nhưng thật ra minh văn sư hiệp hội đi tỷ lệ trọng đại. Thẳng đến giờ phút này, kỳ tiểu vũ mới tin tưởng mộ thanh niên thật sự trở thành nhị phẩm luyện dược sư mà không phải đang nằm mơ. một cái danh chạm võ phủ tu luyện giả luyện dược thuật thế nhưng như thế cường hãn, thật sự làm nàng khó mà tin được, chỉ là bãi ở trước mắt sự thật làm nàng không thể không tin tưởng. Nguyên bản cho rằng chính mình là hoàng thành bên trong nhất có thiên phú luyện dược sư, chưa từng tưởng sẽ đột nhiên xuất hiện một cái mộ thanh niên, nàng ngơ ngác mà ngồi ở luyện dược sư hiệp hội lầu 2, suy nghĩ hỗn loạn. Đương mộ thanh niên ở kỷ quân ngô ba người cùng đi hạ đi xuống tới thời điểm, Liêu Bích đôi mắt đột nhiên mở lão đại, không thể tin được mà nhìn một màn này, đôi tay đã gắt gao dao nhau ở bên nhau. Nàng cẩn thận mà nghe kỷ quân ngô bốn người nói chuyện với nhau đương nàng nghe rõ bọn họ theo như lời nói thời điểm cả người đã sững sờ ở tại chỗ một loại tên là sợ hãi cảm xúc ở nàng trong lòng lan tràn tại sao lại như vậy phía trước nàng vẫn luôn nghi ngờ mộ thanh niên là luyện dược sư hiện tại mộ thanh niên không riêng gì luyện dược sư vẫn là nhị phẩm luyện dược sư có thể làm kỷ lão tam người cùng nhau đem nàng đưa ra tới có thể thấy được mộ thanh niên địa vị chi cao vậy phải làm sao bây giờ nếu mộ thanh niên mang thù nói Chính mình tưởng tiếp tục ở luyện dược sư hiệp hội đã đi xuống sợ là liền khó khăn. Mộ thanh niên tầm mắt từ Liêu Bích trên người đảo qua mà qua, Liêu Bích không khỏi đánh một cái giật mình, trên mặt lộ ra buồn cười mà lấy lòng tươi cười, chỉ là biệt nữ tới rồi cực điểm. Mộ thanh niên không có chú ý nàng tươi cười, nhìn lướt qua lúc sau liền xoay tầm mắt, tiếp tục cùng kỷ quân ngô ba người đi ra luyện dược sư hiệp hội. Liêu Bích thấy mộ thanh niên như vậy rời đi, cả người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sùi lơm mà ngồi ở ghế trên, vừa rồi kia một khắc nàng cơ hồ có thể nghe rõ chính mình tiếng tim đập May mắn mộ thanh niên không có nói cái gì đó biểu đạt đối nàng bất mãn, nàng trăm cây ngàn đắng mới tìm được như vậy hảo sai sự, nếu như vậy rời đi liền dược sư hiệp hội, ngày sau muốn tìm đến như vậy sai sự liền không dễ dàng. Kỷ quân ngô cũng chú ý tới một màn này, rốt cuộc phía trước liêu bích cùng mộ thanh niên xung đột hắn xem ở trong mắt, giờ phút này thấy mộ thanh niên cũng không có so đo ý tưởng hắn cũng là không hề ngôn nói minh văn sư hiệp hội liền ở luyện dược sư hiệp hội bên cạnh đương mộ thanh niên bốn người đi vào minh văn sư hiệp hội thời điểm minh văn sư hiệp hội chung người cũng là liếc mắt một cái liền chú ý tới bọn họ kỳ lão phùng lão mặc lão hôm nay thổi cái gì phòng như thế nào các ngươi ba người cùng tới một người qua tuổi nửa trăm lão giả mặt lộ vẻ tươi cười mà đã đi tới Trên mặt chất đầy tươi cười, nghiễm nhiên là gặp được lao bằng hữu, thập phần cao hứng. Kỷ quân ngô ha ha cười, tần lão, không có việc gì không đang tam bảo điện, hôm nay chúng ta ba người chỉ là cùng đi, mộ cô nương mới là chính chủ. Nghe vậy, tần lão một trận nghi hoặc, kinh ngạc nhìn mộ thanh niên cái này chưa từng có gặp qua nha đầu, không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc kinh dụ nhìn tần hoài tu không hiểu ra sao bộ dáng, không cấm cười nói. Mộ cô nương chính là chúng ta luyện dược sư hiệp hội phát hiện thiên tài, nàng lần này tiến đến là vì tới minh văn sư hiệp hội đổi dược liệu. Chúng ta không phải lo lắng ngươi không quen biết, cho nên mang nàng tiến đến sao. Tần lao ánh mắt một ngừng, có thể cho các ngươi ba người dẫn dắt tiến đến, này nhưng đến là khó lường thiên tài a. Rốt cuộc là cái dạng gì thiên tài, mau nói cho ta nghe một chút đi. Mộ thanh niên nhìn tần lao kia tò mò bộ dáng, đen nhánh đồng mắt mạn khai ý cười. Này các vị tiền bối ngày thường đức cao vọng trọng, trong lén lút lại là thập phần thú vị. Mộ cô nương tuổi còn trẻ cũng đã trở thành luyện dược sư, đây chính là hoàng thành bên trong đệ nhất vị 15 tuổi luyện dược sư A. Mặc kinh dụ cười nói, ở điểm này, các ngươi Minh Văn Sư Hiệp hội liền so ra kem chúng ta luyện dược sư hiệp hội đi. Luyện dược sư cùng Minh Văn Sư đều thập phần khó được, hai cái hiệp hội ngày thường quan hệ cực hảo, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ có một ít cạnh tranh. 15 tuổi Tần hoài tu ngẩn ra, kia chẳng phải là so tiểu vũ tuổi còn muốn tiểu. Kỷ quân ngô đạm cười gật đầu, tiểu vũ thiên phú nhưng vô pháp cùng mộ cô nương so sánh với. Tần hoài tu cười nói, tuy rằng tiểu vũ so mộ cô nương tuổi đại một tuổi, nhưng nàng không cũng mau thông qua luyện dược sư khảo hạch. Cứ như vậy không thể được, chúng ta minh văn sư hiệp hội nhưng đến phải nắm chặt ta. Phùng vũ thiên lắc lắc đầu, mộ cô nương chính là nhị phẩm luyện dược sư. Minh Văn Sư muốn đuổi kịp chúng ta luyện dược sư hiệp hội sợ là không dễ dàng a Đang ở nói dỡn Tần Hoài Tu nghe được Phùng Vũ Thiên nói lúc sau, biểu tình ngừng lại một chút, lần thứ hai nhìn phía mộ thanh niên thời điểm, hai tròng mắt đã bị vẻ khiếp sợ sở tràn ngập. Nhị phẩm luyện dược sư. Tần Hoài Tu đề cao ngữ điệu, Phùng Lão, các ngươi không tính sai đi. Lịch đại tới nay, chưa từng có xuất hiện quá 15 tuổi nhị phẩm luyện dược sư. Này đã có thể ý nghĩa nàng ở 13 tuổi hoặc là càng khi còn nhỏ cũng đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư. Rốt cuộc nhất phẩm luyện dược sư cùng nhị phẩm luyện dược sư chi gian chênh lệch cũng không tiểu, không tiêu tốn mấy năm thời gian rất khó vượt qua. Mộ cô nương vừa mới ở luyện dược sư hiệp hội thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch, chúng ta sao có thể sẽ tính sai. Mặc kinh dụ cười nói, thật không nghĩ tới mộ cô nương tuổi còn trẻ là có thể có được như thế thành tiểu. Chẳng trách này ba cái lao ra hỏa cùng nhau cùng đi lại đây. Tần Hoài Tu tan thường nói, không biết mộ cô nương lần này tới Minh Văn Sư Hiệp hội là vì cái gì. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, vạn bối lần này tiến đến là vì một mặt dữ liệu, Diệp Minh Thảo. Tần Hoài Tu đôi lông mày hơi trọn, Diệp Minh Thảo chính là Minh Văn Sư sử dụng tài liệu, tựa hồ luyện dược cũng không cần này một mặt dữ liệu. Diệp Minh Thảo tác dụng cũng không lớn, đa dụng với khắc văn thuật. Chỉ là đại đa số khắp văn thuật cũng dùng không đến Diệp Minh Thảo, hơn nữa Diệp Minh Thảo giá trị xa xỉ, ngày thường nhưng thật ra thập phần dâu dịa, không rõ một cái luyện dược sư muốn Diệp Minh Thảo làm cái gì. Kỷ quân ngô ba người cũng là không rõ nguyên do mà nhìn mộ thanh niên, bọn họ đối Diệp Minh Thảo cũng không hiểu biết, chỉ là ở luyện dược phía trên đích sắc không cần Diệp Minh Thảo. Văn bối chỉ là có một ít nghiên cứu yêu cầu dùng đến Diệp Minh Thảo, ở cửa hàng chung mua sắm không đến. Nghe nói Minh Văn Sư Hiệp hội có Diệp Minh Thảo mới có thể tiến đến quái giày. Mộ thanh niên cũng không có nói ra tình hình thực tế, hiện tại nàng chưa từng có luyện tập quá khắc văn, tuy rằng trong đầu đối khắc văn thuật có không ít hiểu biết, nhưng rốt cuộc không phải Minh Văn Sư. Nếu nói cho này bốn vị tiền bối, nàng muốn Diệp Minh Thảo là vì nghiên tập khắc văn thuật, nói vậy chính mình ở bọn họ trong lòng liền biến thành cuồng vọng tự đại. Thấy mộ thanh niên nói như vậy, Tần Hoài Tu cũng không hề hỏi nhiều. Minh văn sư hiệp hội là có Diệp Minh Thảo, không biết mộ cô nương muốn nhiều ít. Tam cây Diệp Minh Thảo. Mộ thanh nhân đáp. Khác văn nước thuốc trung sở yêu cầu dùng đến Diệp Minh Thảo phân lượng cực nhỏ, chỉ cần đem Diệp Minh Thảo nghiền nát thành phấn. Tam cây Diệp Minh Thảo đã đủ nàng dùng thời gian rất lâu. Tần Hoài tu vẫy tay một cái, một vị người trẻ tuổi liền đã đi tới. Đi lấy tam cây Diệp Minh Thảo. Là. Tần tiên bối, không biết tam cây Diệp Minh Thảo yêu cầu bao nhiêu tiền mộ thanh niên dò hỏi diệp minh thảo giá trị thập phần sang quý nàng cũng không rõ ràng lắm cụ thể giá tần hoài tu vây vây tay có thể nhìn thấy như thế tuổi trẻ luyện dược sư là một loại phúc khí này tam cây diệp minh thảo coi như chúc mừng người thông qua nhị phẩm luyện dược sư khảo hạch nghe vậy mộ thanh niên vội vàng nói này không thể được vô công bất thụ lầu không cần khách khí nếu thân là tiền bối đưa cho vãn bối một ít lễ vật cũng là bình thường tần hoài tu cười nói Trừ phi ngươi không thừa nhận ta cái này tiền bối. Mộ thanh niên không nhịn được mà bật cười, không nghĩ tới tần hoài tu thế nhưng như thế nhiệt tình, nguyên bản cự tuyệt nói như vậy chắn ở giọng nói, vậy đa tạ tần lão. Tần hoài tu tinh thức trong mắt hiện lên thưởng thức thái độ, về sau thường xuyên tới hiệp hội đi dạo, hiệp hội người trẻ tuổi thật sự quá ít, đều là chúng ta này đó lao nhân ở, không khỏi thiếu vài phần tinh thần phân chấn. Ta sẽ... Mộ thanh niên phát hiện bất luận là luyện dược sư hiệp hội vẫn là minh văn sư hiệp hội chung tiền bối đều thập phần hảo ở chung, có lẽ là này một trọng thân phận khiến cho bọn họ đối đãi hành người ngoài đều rất là kiêu căng, nhưng đối với văn bối lại là thập phần hòa ái. Tiền bối, ta cũng là không có gì lễ vật, đây là ta một chút tâm ý. Mộ thanh niên lấy ra một cái bạch từ bình đưa cho tần hoài tu, bình thường bạch từ bình ở tay nàng thượng lại có không giống bình thường ý vị. Tân hoài tu kinh ngạc nhìn mộ thanh niên, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu như thế thú vị, hắn đạm cười tiếp nhận bạch từ bình, xem ra này đan dược hẳn là mộ cô nương chính ngươi luyện chế đi. Vạn bối duy nhất có thể lấy đến ra tay chính là đan dược, hy vọng tiền bối không chê. Không chê, như thế nào sẽ ghét bỏ, đan dược dữ dội chân quý, lao nhân ta nhưng không có mắt cao hơn đỉnh. Tân hoài tu cười đến sang sảng, thân là minh văn sư hắn cùng luyện dược sư quan hệ cực hảo ngày thường cũng không thiếu cái gì đan dược, bất quá đan dược ở thất diệu đại lục chân quý là mọi người đều biết, không biết nha đầu này đưa chính là cái gì đan dược. mở ra bạch từ bình, tần hoài tu nhìn tròn trịa đan dược, không cấm hỏi, đây chính là làm khó thường dân. mộ cô nương, đây là cái gì đan dược? còn thỉnh ngươi giới thiệu một phen. đây là phá trứng đan, có thể để cao tu luyện giả đột phá tỷ lệ. lời này vừa nói ra. Thân hoài tu cùng với ở đây mấy người đều là sử sốt. Phá trứng đan. Mặc kinh dụ đề cao ngữ thanh, không thể tin được mà nhìn mộ thanh niên. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, không tồi. 111 luyện tập khắc văn thuật. Thiên mệnh đại lục cùng thất diệu đại lục trên lệch quả nhiên không nhỏ. Nhìn trước mắt hai phân khắc văn dịch, mộ thanh niên trong mắt mạn thượng cảm khái chi sắc. Trong đầu khắc văn thuật nói vậy so với thất diệu đại lục khắc văn thuật mạnh hơn rất nhiều. Bất quá lấy như vậy cường giả thân phận mà nói, hán khắc văn thuật cao siêu cũng là bình thường. Mộ thanh niên vẫn chưa lập tức luyện tập khắc văn thuật, mà là bắt đầu rồi tu luyện. Phối trí khắc văn dịch quá trình tuy rằng không tính khó khăn, nhưng tiêu hao tinh thần lực lại là cực kỳ khủng bố. Nàng vẫn là trước nghỉ ngơi một phen đem trạng thái khôi phục đến đỉnh lúc sau lại đến luyện tập khắc văn thuật càng dai. Ngay kế, ánh sáng mặt trời sơ thăng, mộ thanh niên chậm rãi mở to mắt, phun ra một ngụm cho khí cả người đều tinh thần chấn động. Đơn giản mà ăn một chút lương khô lúc sau, Mộ thanh niên liền ngồi ở cái bàn bên, bắt đầu luyện tập khắc văn thuật. Khắc văn thuật thập phần phức tạp, mỗi cái khắc văn thuật đều có này riêng hoa văn đồ trận, thông qua bất đồng đồ trận dung hợp mới vừa rồi có thể vẽ ra nhất định hiệu quả khắc văn. Mộ thanh niên giờ phút này sở muốn vẽ chính là khắc văn thuật giữa cơ bản đồ trận chi nhất, ngọn lửa đồ trận. Ngọn lửa đồ trận như nhau kỳ danh tự, đồ án giống như ngọn lửa Hoa văn cũng không tính khó khăn, chỉ là ở mộ thanh niên trong trí nhớ như muốn vẽ thành công cũng không phải một việc dễ dàng. Khắc văn đồ trận cần thiết muốn một lần vẽ thành công, trên đường không thể có nửa điểm tạm dừng, một khi xuất hiện sai lầm, như vậy đồ trận vẽ cũng liền thất bại. Không riêng như thế, đồ trận góc độ, độ cung cùng với mượt mà độ đều có nhất định yêu cầu, muốn đem một cái khắc văn đồ trận thành công vẽ ra tới cần thiết muốn có được thập phần lợi hại tinh thần lực, nếu không căn bản vô pháp thành công. Đây cũng là khắc văn thuật số lượng như thế thưa thất nguyên nhân, cơ hồ so luyện dược sư còn muốn thưa thất vài phần. Mộ thanh niên ở trong lòng nhớ kỹ ngọn lửa đồ trận lúc sau lại nắm giữ một ít mấu chốt yếu tố lúc sau mới vừa rồi bắt đầu đọc thủ, chẳng sợ có cường giả vẽ ký ức, nàng như cũ cảm thấy xuống tay thập phần khó khăn. Lấy ra khắc văn bút dính khắc văn dịch lúc sau, mộ thanh niên bắt đầu rồi luyện tập, chỉ là lúc này đây luyện tập mộ thanh niên cũng không phải ở khắc văn trên giấy, mà là đối với không khí. Khắc văn thuật chính là một đám khắc văn đồ trận tổ hợp ở bên nhau mới vừa rồi cấu tạo ra tới, mà mộ thanh niên giờ phút này sở luyện tập ngọn lửa đồ trận chỉ có thể xem như khắc văn thuật một cái bộ phận mà không thể tính làm khắc văn thuật. Dù cho nàng mua không ít khắc văn giấy, lại cũng sẽ không vô cớ mà lãng phí. Khắc văn dịch ở không khí mang theo một trận lộng lẫy kim sắc quan mang, mộ thanh niên cẩn thận khống chế được mỗi một bút điểm dừng chân, gắng đạt tới không xuất hiện khác biệt. Nhưng mà. Mặc dù mộ thanh niên đã thập phần cẩn thận, nhưng mới vừa vẽ đến cái thứ nhất bước ngoặt thời điểm nét bút một đốn, một chuỗi kim mang biến mất ở trong không khí như vậy thất bại. Lần đầu tiên xuống tay, mộ thanh niên cũng là khắc sâu nhận thức đến khắc văn thuật khó khăn, so với thập phần hiểu biết luyện đan thuật, này một môn chưa bao giờ tiếp xúc quá chức nghiệp có vẻ khó khăn mà mới lạ. Ngay sau đó, mộ thanh niên lại bắt đầu lần thứ hai vẽ, lúc này đây, nàng ngưng thần tinh khí cực kỳ tiểu tâm mà bắt đầu vẽ. Kim sắc hoa văn ở trong không khí lan tràn mở ra, đạm kim sắc quang mang lóng lánh mà sáng ngời, mộ thanh niên vững vàng mà nắm khắc vắn bút, hai tròng mắt gắt gao nhìn chầm chằm giữa không trung đồ trợ, tinh thần lực dị thường tập trung. Chỉ là kết quả như cũ không phải nàng sở chờ mong nhìn thấy, chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, trong không khí bản vẽ lần thứ hai biến mất với vô hình. Mộ thanh niên mày liếu hơi nhíu, Này khắc văn thuật quả nhiên không phải giống nhau khó khăn, chẳng sợ nàng đã cực lực đi khống chế, nhưng như cũ xuất hiện lệch lạc. Chỉ là một tia rất nhỏ đến cực điểm lệch lạc liền làm cho nàng vẽ thất bại, huống chi, này chỉ là trong đó một cái đồ trận, xem ra, muốn thành công khắc văn, này con đường còn thập phần dài lâu. Mộ thanh niên vẫn chưa cảm khái bao lâu, lại tiếp tục bắt đầu rồi vẽ. Thất bại. Thất bại. Lại thất bại. Trọng tới. Trọng tới. Lại trọng tới. Thời gian ở mộ thanh niên không ngừng mà vẽ cùng thất bại chung vượt qua. Mỗi một lần thất bại mộ thanh niên đều tổng kết một chút vấn đề lúc sau lại bắt đầu tiếp theo vẽ. Nàng phát hiện chính mình nắm khắc văn bút tay cũng không đủ vững vàng. Một tia rất nhỏ chênh lệch làm cho khắc văn dịch không đều đều cũng sẽ khiến cho khắc văn thất bại. Trong phòng tràn ngập khắc văn dịch thanh hương, trong không khí đã không biết lan tràn nhiều ít thất bại khắc văn dịch mộ thanh niên tác phẳng phất căn bản không biết thất bại là vật gì giống nhau tiếp tục luyện tập, Thẳng đến sắc trời đã hoàn toàn ám trầm hạ tới cả ngày thời gian, mộ thanh niên thí nghiệm nhiều lần như cũ không thể thành công, chỉ là so với vừa mới bắt đầu vẽ thời điểm nàng đã có không nhỏ tiến bộ, từ lúc ban đầu mới vừa vẽ liền thất bại đến bây giờ đã có thể vẽ ra một nửa, trong đầu truyền đến từng trận toan trướng cảm giác, mộ thanh niên lúc này mới đình chỉ tiếp tục vẽ, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai trong bất chi bất giác một ngày thời gian đã qua đi, bụng truyền đến từng trận đói khát cảm. Đi đến một bên ngồi xuống, mộ thanh niên lấy ra lương khô ăn lên, vẽ một ngày khắc văn, tinh thần lực tiêu hao thập phần khổng lồ, đã không đủ để chống đỡ nàng lại tiếp tục vẽ. Một bên ăn lương khô, mộ thanh niên một bên hồi ức vẽ khắc văn đồ trận khi sở gặp được đủ loại tình huống, chẳng sợ phía trước nàng đã đoán trước tới rồi vẽ khắc văn đồ trận khó khăn nhưng hiện tại chân chính động thủ thời điểm nàng mới phát hiện này khó khăn trình độ so nàng tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều chỉ là trong đó một cái đồ trận liền đã như thế phức tạp như vậy vẽ thành công một cái khắc văn thuật này phức tạp trình độ có thể nghĩ kế tiếp mấy ngày mộ thanh niên trừ bỏ tu luyện chính là luyện tập khắc văn thuật tinh thần lực tiêu hao quá lớn khi nàng liền bắt đầu tu luyện khôi phục đã khôi phục lúc sau liền lần thứ hai bắt đầu luyện tập khắc văn thuật mà ở tình huống như vậy hạn Mộ thanh niên tinh thần lực nhưng thật ra so với phía trước tới có không nhỏ tiến bộ, này đối nàng mà nói cũng là đáng giá vui mừng sự tình. Ba ngày sau, phòng trong, mộ thanh niên hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm trước mặt khắc văn đồ trận, trước mắt đồ trận đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận, chỉ kém một cái đặt bút liền có thể khắc văn thành công. Giờ khắc này, chính là nhất mấu chốt thời khắc, trước đó, mộ thanh niên ở ngay lúc này đã thất bại nhiều lần, lần này nàng nhất định phải thành công. Mồ hôi từ cái chán chảy ra, mộ thanh niên thật cẩn thận mà nắm khắc văn bút, bình phục trong lòng kia rất là khẩn trương cảm xúc, đông dưng, nàng ánh mắt biến đổi, trên tay động tác như cũ vững vàng, khắc văn bút một câu, lưu lại một đạo lưu sướng đường cong. Mà theo mộ thanh niên này một bút rơi xuống, giữa không trung kia kim sắc đồ trận đột nhiên biến thành màu đỏ. Hòa hồng sắc ngọn lửa phảng phất trong phút chốc sống lại giống nhau, lập lòe kinh người mị lực một mặt vui mừng tươi cười hiện lên ở mộ thanh niên khuôn mặt thượng nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi luyện tập 3 ngày thời gian rốt cuộc thành công mà đem ngọn lửa đồ trận vẽ ra tới một lần thành công khiến cho nàng đối trong trí nhớ khắc văn thuật nhiều càng sâu lý giải lập tức liền không ngừng cố gắng mà lần thứ hai vẽ thất bại thành công thành công đã trải qua lần đầu tiên sau khi thành công tô thiển tịch phía sau xác suất thành công rõ ràng đề cao rất nhiều Bất quá ngọn lửa đồ trận vẽ thành công cũng không có làm nàng quá nhiều kinh hỉ, bởi vì còn có rất nhiều cơ bản đồ trận yêu cầu nàng đi luyện tập vẽ. Thời gian cứ như vậy trầm rãi mà qua, trong bất chi bất giác một tháng thời gian đã qua đi. Một ngày này, mộ thanh niên mở ra viện môn, tinh xảo như ngọc khuôn mặt mạn khai nhàn nhạt tươi cười, trải qua một tháng luyện tập nàng khắc văn thuật cuối cùng là có nhất định tiến bộ. Thằng đến sắc trời đã hoàn toàn ám trầm hạ tới, cả ngày thời gian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 trong bất chi bất giác một tháng thời gian đã qua đi. Một ngày này, mộ thanh niên mở ra viện môn, tinh xảo như ngọc khuôn mặt mạn khai nhàn nhạt tươi cười, trải qua một tháng luyện tập nàng khắc văn thuật cuối cùng là có nhất định tiến bộ. 112 lại tiến xếp hạng trận. Đưa mộ thanh niên cùng tôn phi phàm đi vào sau núi thời điểm, xếp hạng trận phía trước đã bóng người sai lập không ít tu luyện giả đều là một bộ nóng lòng muốn thử thái độ. Nhìn thấy mộ thanh niên cùng tôn phi phàm xuất hiện, Không ít người ánh mắt hơi hơi biến ảo, từ mộ thanh niên từ bí cảnh trung trở về lúc sau liền vẫn luôn đang bế quan, chưa bao giờ xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, thậm chí liền lần trước xếp hạng chiến cũng chưa từng tham gia. Nguyên bản mọi người liền đối với nàng ở trong bí cảnh thu hoạch thập phần tò mò, chỉ là theo thời gian trôi đi, một ít người dần dần mà đem này phai nhạt, mà hiện tại theo mộ thanh niên xuất hiện, điểm này lòng hiếu kỳ lần thứ hai bị đề ra đi lên. Nhìn! chưa không phải mộ thanh niên sao. Nghe nói nàng cuối cùng một cái từ bí cảnh trung ra tới, nói vậy đạt được không nhỏ thu hoạch, không biết hôm nay xếp hạng chiến sẽ là cái gì thành tích. Tháng trước mộ thanh niên không có tham gia xếp hạng chiến, hiện tại thứ tự đã rớt đến 250 danh bên ngoài, bất quá theo ta thấy nàng lần này hẳn là có không nhỏ tiến bộ. Mọi người tiếng cười đàm luận, trong lòng đối mộ thanh niên thực lực cũng có vài phần khẳng định. Rốt cuộc phía trước mộ thanh niên ở trong bí cảnh biểu hiện không gì đáng trách, suốt đêm Liêu viêm đều cùng với làm bằng hữu, tuy rằng không ít người trong lòng rất là ghen ghét, nhưng đối kỳ thật lực lại là không thể không thừa nhận. Thanh niên, ngươi hiện giờ ở danh trạm võ phủ chính là nổi bật nhân vật A. Tôn Phi Phạm Đạm cười nói, Nhớ trước đây hắn, đoan một cảnh cùng với mộ thanh niên thân là danh trạm võ phủ tân đệ tử trung tiền tâm danh, đoan một cảnh trước sau như một điệu thấp. Mà mộ thanh niên tắc vẫn luôn là nổi bật nhân vật, chỉ là phía trước phần lớn là dư luận, mà hiện tại còn lại là mộ thanh niên chân chính thực lực. Mộ thanh niên đạm đạm cười, thanh lệ tuyệt luân dung nhan mạn thượng một tia bất đắc dĩ, nàng nhưng thật ra không nghĩ như thế làm nổi bật. Người gần nhất thanh danh cũng là không yếu. Tôn phi phạm vốn là sinh anh Tuấn, hơn nữa này không tầm thường thực lực, hiện giờ ở danh trạm võ phủ chung nhưng có không ít thiếu nữ ái mộ, chỉ là bọn hắn hiện giờ chỉ là tân tấn đệ tử nếu là lại quá một hai năm, tôn phi phàm nhất định sẽ không nhược với thượng quan hảo đám người. tôn phi phàm tự dễ mà lắc lắc đầu, ta này nhưng không tính cái gì, có các ngươi này đó yêu nghiệt ở một bên đả kích, ta một chút cảm giác về sự ưu việt đều không có. nếu là không nỗ lực đều không biết đến bị các ngươi ném đến địa phương nào đi. mộ thanh niên tiến bộ làm hắn kinh ngạc cảm thán, lúc trước mộ thanh niên thực lực so với hắn nhược, nhưng sức chiến đấu lại là không tầm thường. Mà hiện tại mộ thanh niên tu vi đã vượt qua hán, sức chiến đấu càng là không cần nhiều lời, từ lần này xếp hạng chiến trung liền có thể nhìn ra nàng chân chính thực lực. Liên ở hai người đàm luận tri gian, xếp hạng trận mở ra thời gian đã tới rồi, mộ thanh niên cùng tồn phi phẳng cũng không do dự, trực tiếp gia nhập nhóm đầu tiên đợt người giữa. Theo mộ thanh niên hai người đi vào xếp hạng trận, một ít người cũng là lục tục đi đến, chỉ là lúc này đây thượng quan hạo cùng Nguyễn Tĩnh Vũ vẫn chưa tiến đến. Nghe nói tháng trước xếp hạng chiến hai người chi gian thứ tự như cũ chưa từng biến hóa. Trận pháp một mở ra, mộ thanh niên trước mắt lại xuất hiện quen thuộc cảnh tượng. Ngao ngao. Một trận lãnh não lang tiếng hô vang vọng dựng lên, nơi xa nhanh chóng xuất hiện một mảnh màu ngân bạch thân ảnh, ngắn ngủn mấy giây liền tới tới rồi mộ thanh niên trước mặt. Từng đôi phiếm tàn nhẫn đú quang con người gắt gao nhìn chằm trăm mộ thanh niên, lạnh leo răng nanh phía trên có nước miếng nhỏ dọn. Hận không thể lập tức đem mộ thanh niên nuốt vào trong bụng. lúc này mộ thanh niên nhìn này đó đã không hề sợ hãi, tâm thần vừa động, một thanh lợi kiếm liền xuất hiện ở tay nàng trùng, kiếm này chính là xếp hạng trong trận bắt chước mà ra, mà này bắt chước bộ dáng đúng là lưu quang, bàn tay trắng nắm chặt, hung hồn thiên lực ở trong cơ thể gào thét, thoáng sau đó, mộ thanh niên thân hình hóa thành một đạo hồng mang trực tiếp nhảy vào bầy sói bên trong, kiếm khởi kiếm lạc chi gian, từng đạo huyết quang lan tràn mà khai. Mộ thanh niên động tác nhanh như tia chớp, đã từng còn hơi có thể tạo thành phiền thoái bầy sói giờ phút này ở nàng trước mặt đã không có nửa điểm uy hiếp, giống như lang nhảy vào dương đàn giống nhau. Trong nháy mắt, từng khối lang thi liền trồng chất ở mộ thanh niên dưới chân, nồng đậm mùi máu tươi tại đây một mảnh thảo nguyên phía trên tràn ngập mà khai. Đãi mộ thanh niên đem bầy sói giải quyết lúc sau, lại xuất hiện mặt khác công kích giả, mộ thanh niên cũng là lấy tia chớp thái độ đem này giải quyết, động tác cực nhanh. Xuống tay chỉ tàn nhẫn có thể nói sát thần. Sơ tới xếp hạng trận thời điểm thực lực của nàng bất quá luyện huyết kỳ, hiện tại thực lực của nàng đã đạt tới luyện cốt kỳ hậu kỳ, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Xếp hạng ngoài trận, một nén nhang thời gian đã qua đi, mọi người nhìn trận pháp bên trong một cái tiếp theo một cái ra tới tu luyện giả, lại nhìn kia sắc mặt cơ hồ chưa từng biến hóa quá mộ thanh niên cùng tôn phi phàm mà nói, trong lòng cảm khái vô hạn. Mọi người đều là danh trạm võ phủ tân tấn đệ tử, chẳng sợ phía trước mộ thanh niên cùng tôn phi phàm chính là tiền tâm giáp, bọn họ chi gian khoảng cách cũng là chưa từng cực đại, nhưng trải qua danh trạm võ phủ mấy tháng tu luyện lúc sau, bọn họ chi gian tranh lệch đang ở không ngừng bị kéo đại. Mộ thanh niên thực mau liền xông qua lúc trước sở sấm đến địa phương, nàng cũng không tính toán ở xếp hạng trong trận quá nhiều hao phí thời gian. Thông qua lần đầu tiên tham gia xếp hạng chiến lúc sau nàng đã hiểu biết xếp hạng tính toán phương thức. Này xếp hạng phương thức cũng không phải dựa theo bọn họ ở xếp hạng trong trận thời gian dài ngắn tới tính toán, mà là căn cứ bọn họ ở xếp hạng trong trận chém giết tu luyện giả số lượng cùng với thực lực tới tính toán. Tu luyện giả thực lực càng cao, đối ứng tích phân liền càng cao, chém giết càng nhiều, thành tích tự nhiên cũng liền càng tốt. Tại minh bạch điểm này lúc sau mộ thanh niên liền đã không có lãng phí thời gian ý tưởng. Không bằng tốc chiến tốc thắng, nàng lần này thí nghiệm cũng không phải vì xếp hạng, mà là vì thí nghiệm tự thân thực lực. Rốt cuộc nếu là vẫn luôn ở xếp hạng trong trận cùng đối thủ chu toàn, nàng cũng có thể vẫn luôn trốn tránh. Đãi trong cơ thể nguyên lực khôi phục một chút lúc sau lại tiếp tục chiến đấu. Như vậy điểm có lẽ sẽ cao thượng một chút, nhưng này quá mức đầu cơ trục lợi, trừ bỏ mặt ngoài thoạt nhìn càng đẹp mắt một ít ở ngoài cũng không có mặt khác tác dụng. Thời gian dần dần trôi đi. Xếp hạng trong trận chỉ còn lại có mộ thanh niên cùng tôn phi phạm hai người ở liệt. Lúc này, có người mắt sắc mà chú ý tới mộ thanh niên trên mặt hiện ra một chút tái nhợt chi sắc, đây là nguyên lực tiêu hao quá lớn là lúc mới vừa rồi sẽ hiển lộ ra tới. Mộ thanh niên đã kiệt lực. Lúc này mới bất quá hai nén hương thời gian. Một người kinh ngạc ra tiếng, dựa theo bọn họ đoán trước, mộ thanh niên tất nhiên không có khả năng như vậy ngắn ngủn thời gian liền xuất hiện kiệt lực tình huống. Nhớ trước đây mộ thanh niên kiên trì thời gian liền so tôn phi phàm mạnh hơn một đường, mà hiện tại tôn phi phàm chưa xuất hiện kiệt lực thái độ, mộ thanh niên cũng đã nguyên lực tiêu hao quá nhiều, này không khỏi quá kỳ quái. Chẳng lẽ mộ thanh niên lúc trước ở bí cảnh bên trong cũng không có đạt được cái gì chỗ tốt, ngược lại là bị thương? Lời này vừa nói ra, mọi người trong lòng cũng là phỏng đoán sôi nổi, lần này một giải thích đảo cũng có thể đủ nói được không? Khó trách tháng trước cơ hồ sở hữu tiến vào bí cảnh tu luyện giả đều tới tham gia xếp hạng chiến, duy độc mộ thanh niên chưa từng tham gia, nguyên lai like là bởi vì như vậy. Rất có khả năng, khó trách mộ thanh niên trở về lúc sau liền đóng cửa không ra, nghĩ đến là ở chữa thương đi. Xem ra nàng lần này xếp hạng có thể không lùi cũng đã thập phần không tồi, càng đừng nói là đi tới. Ngắn ngủn thời gian, mọi người đã liên tưởng ra liên tiếp tư tưởng. Thậm chí còn tất cả mọi người nhận đồng cái này tư tưởng là chính xác. Nguyễn Tính Vũ, Thượng Quan hạ ở nghe nói mộ thanh niên tham gia xếp hạng chiến lúc sau cũng là tiến đến quan khán. Đối với người sau thực lực, bọn họ cũng là thập phần tò mò, đến tuột cùng nàng ở bí cảnh bên trong đạt được thế nào chỗ tốt. Đồng dưng, mộ thanh niên sắc mặt trắng nhận, từ xếp hạng trong trận lui ra tới. Mộ thanh niên mồm to thở phì phò, xếp hạng trong trận hết thể thật sự quá mức chân thật ngay cả cái loại này tử vong cảm giác cũng là chân thật không thôi làm nhân tâm đầu hoảng sợ đưa nguyễn tính vũ hai người đến nơi này thời điểm vừa vặn nhìn thấy mộ thanh niên sắc mặt tái nhuật mà từ xếp hạng trong trận lui ra tới mà tôn phi phàm như cũ ở xếp hạng trong trận xem kia bộ dáng hẳn là còn có thể chống đỡ một lát hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn đối phương liếc mắt một cái không rõ trước mắt là tình huống như thế nào Mộ thanh niên như thế nào sẽ sớm như vậy liền từ xếp hạng trong trận lui ra tới. Lúc này, một ít đàm luận thanh cũng là truyền vào hai người trong hai, lệnh người càng thêm nghi hoặc. Lúc này mới hai trụ nửa hương thời gian, mộ thanh niên nhanh như vậy liền từ xếp hạng trong trận rời khỏi tới chính là có chút kỳ quay a. Thượng quan hạo nhíu mày nói, hắn cùng mộ thanh niên chi gian tiếp xúc không tính nhiều, nhiều nhất tiếp xúc đó là ở bí cảnh bên trong. Lúc trước mộ thanh niên ở trong bí cảnh biểu hiện chính là không tầm thường A, hiện tại như vậy biểu hiện thực sự ra người đoán trước. Theo ta thấy, mộ thanh niên hẳn là không phải là thực lực lùi lại, nói không chừng nàng ở xếp hạng trong trận là một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm giết địch. Nguyễn Tĩnh Vũ trầm giọng nói, xếp hạng trận vốn dĩ liền có như vậy một loại sấm quan phương thức, chỉ là tuyệt đại đa số người đều sẽ không lựa chọn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà giết địch như vậy sẽ làm cho xếp hạng thấp thượng vài phần ở danh trạm võ phủ xếp hạng cao thượng một chút liền ý nghĩa bọn họ khả năng có được càng tốt tu luyện tài nguyên cho nên tuyệt đại đa số người đều sẽ không như thế lựa chọn trừ bỏ một người dạng nghiêu viêm dạng nghiêu viêm đã có thể hưởng thụ danh trạm võ phủ bất luận cái gì tu luyện tài nguyên tự nhiên không cần băn khoăn này đó mà mộ thanh niên nếu là như thế này làm kia đã có thể có chút kỳ quay a nghe nguyễn tính vũ nói Thượng quan hạo căn bản là chưa từng đem này bỏ vào trong lòng, lập tức liền cười nói, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như vậy lựa chọn sao? Nguyễn tính vũ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn như cũ lắc lắc đầu, sẽ không. Thượng quan hạo nhún vai, hắn cũng là sẽ không như vậy lựa chọn, thôi, xem đi xuống liền biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mộ thanh niên sắc mặt bình tĩnh mà ở một bên nghỉ ngơi, vừa rồi tiêu hao nguyên lực không ít, lúc này thập phần suy yếu. Lại một lát sau lúc sau, Tôn Phi phàm lúc này mới sắc mặt trắng nhật mà rời khỏi xếp hạng trận. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến xếp hạng trận ở ngoài mộ thanh niên khi, trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Thanh niên, Tôn Phi phàm có không thể tin được, hắn cơ hồ từ đầu đến cuối liền không có nghĩ tới mộ thanh niên sẽ ở hắn phía trước ra tới. Nhưng trước mắt tình huống xem như chuyện gì xảy ra, mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa giải thích. Nhìn mộ thanh niên trên mặt lộ ra tươi cười, tôn phi phàm mạc danh mà yên lòng, sự tình hẳn là không phải hắn suy nghĩ như vậy, rốt cuộc cho tới nay phát sinh ở mộ thanh niên trên người kỳ quái sự tình chính là không ít ta. Thấy 10 người đều ra xếp hạng trận lúc sau, mọi người lực chú ý đều đặt ở xếp hạng thạch phía trên, bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn mộ thanh niên hiện giờ xếp hạng đến tuột cùng như thế nào. 113 lệnh người kinh ngạc cảm thán tiến bộ. Tại đây một khắc, cơ hồ tầm mắt mọi người đều dừng lại ở xếp hạng thạch phía trên ngay cả võ phủ trưởng lão cũng thập phần tò mò đợt thứ hai xếp hạng chiến cũng là chậm lại vài phần xếp hạng thạch phía trên 10 người tên bắt đầu chớp động lên thực mau mộ thanh niên cùng tồn phi phàm tên liền biến mất ở nguyên bản địa phương mọi người tầm mắt sôi nổi hướng về phía trước tìm đi tôn phi phàm phía trước liền đã tiến vào 200 danh một tháng lúc sau hẳn là lại có không nhỏ đề cao không cần thiết một lát Mọi người liền tìm được rồi tôn phi phàm tên, chỉ là này vừa thấy, mọi người trong mắt đều là hiện lên nồng đậm kinh ngạc, 118 danh, so với thượng một lần tới, tôn phi phàm lại có không nhỏ tiến bộ, như vậy đột phá tốc độ thực sự cho mọi người không nhỏ áp lực. Tôn phi phàm bất quá là tân tấn đệ tử, hiện tại cũng đã tiến vào 150 danh, chiếu cái này tốc độ nói không chừng tháng sau liền sẽ tiến vào trăm tên trong vòng đợi cho sang năm thời điểm vô cùng có khả năng xông vào thiên tự điện. Nhìn thấy này xếp hạng, tôn phi phàm khuôn mặt dạng khai nhàn nhạt tươi cười, đối với này một phen tiến bộ hắn vẫn là tương đối vừa lòng. Chúc mừng mộ thanh niên cười nói, trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ thực mau a tu vi đột phá đi. Không tồi tôn phi phàm khẽ gật đầu, này một tháng bế quan làm hắn có không nhỏ tiến bộ, lần này tiến đến xếp hạng chiến chính là vì xác định hắn tiến bộ thành tích. Tôn Phi Phạm tiếp tục ở xếp hạng thạch thượng tìm kiếm mộ thanh nhân tên, chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là một đường hướng về phía trước tìm đi đều không có tìm được mộ thanh nhân tên. Liên tưởng đến mộ thanh nhân so với chính mình trước ra xếp hạng trận tình huống, hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ thanh niên phía trước ở xếp hạng trong trận ra cái gì vấn đề không thành. Thượng quan hạo cùng Nguyễn Tĩnh Vũ cũng là thập phần nghiêm túc mà tìm kiếm mộ thanh nhân tên, chỉ là hai người tìm kiếm phương thức cũng không tương đồng. Nguyễn Tính Vũ là từ 118 danh bắt đầu hướng về phía trước tìm, mà Thượng Quan Hạo còn lại là từ 118 danh về phía sau tìm. Nguyễn Tính Vũ cho rằng mộ thanh niên thực lực nhất định không yếu, dù cho từ xếp hạng trong trận ra tới tương đối sớm, nhưng thứ tự hẳn là sẽ không kém. Thượng Quan Hạo tắc cho rằng mộ thanh niên sớm như vậy ra tới nhất định là đã chịu một ít nhân tố ảnh hưởng, nếu không không có khả năng như thế chi đã sớm từ xếp hạng trong trận lui ra tới. Sau một lát, Thượng quan Hạo nghi hoặc nói, kỳ quái, không có mộ thanh niên tên, chẳng lẽ nàng rất đến 250 danh có hơn. Nguyễn Tính Vũ ánh mắt biến đổi, khoe miệng lại là xả ra một nụ cười, tìm được mộ thanh niên. Nhiều ít danh. Thượng quan Hạo theo sát hỏi, lúc này mộ thanh niên xếp hạng thật sự làm người tò mò a. Nàng tiến bộ thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Nguyễn Tính Vũ không cấm cảm khái nói, hắn ngón tay hướng về phía xếp hạng thạch phía trên kia một loạt kim sắt tên thứ 20 danh 20 danh A Thượng Quan Hạo lẩm bẩm nói chuyển mắt liền chuẩn bị nhìn về phía xếp hạng thạch nhưng mà ngay sau đó Thượng quan Hạo biểu tình một đốn kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Tĩnh Vũ ngay sau đó không thể tưởng tượng mà nhìn phía xếp hạng thạch quả nhiên ở thứ 20 danh vị trí thượng thấy được mộ thanh nhiên tên mà nguyên bản 20 danh tắc bị mộ thanh niên tễ tới rồi 20 mức danh Thượng quan Hạo mở to con ngươi, dù cho tinh tưởng thấy được mộ thanh nhiên tên hắn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Sao có thể, mộ thanh niên tới danh trạm võ phủ bất quá mấy tháng, thế nhưng tiến vào thiên tự điện. nguyễn tính vũ trong mắt cũng là lập lệ khiếp sợ, tùy theo mà đến đó là bội phục Xem ra mộ thanh niên ở bí cảnh bên trong thu hoạch cũng không thiểu, muốn tiến vào hai mươi danh, thực lực của nàng ít nhất cũng đạt tới luyện quốc kỳ. Thượng quan hạo khẽ gật đầu, bọn họ đều là thiên tự điện tu luyện giả trong lòng đối thiên tự điện tu luyện giả thực lực cũng có nhất định hiểu biết hồi tưởng lúc trước mộ thanh niên vừa tới danh trạm võ phủ thời điểm bất quá là luyện huyết kỳ tu vi ngắn ngủn thời gian tăng lên tới luyện cốt kỳ tu vi như vậy tiến bộ quả thực nghe rợn cả người cái này sư muội khó lường nguyễn tĩnh vũ cảm khái nói này phân tiềm lực tuyệt đối khủng bố nói không chừng chỉ có dạng nghiêu viêm có thể cùng hắn so sánh với đối với nguyễn tĩnh vũ cấp gia đánh giá thượng quan hạo có chút kinh ngạc Hắn cùng Nguyễn Tĩnh Vũ làm hồi lâu đối thủ cùng bằng hưu, đối Nguyễn Tĩnh Vũ tính cách cũng có nhất định hiểu biết. Hắn nếu nói như vậy, liền chứng minh hắn thật là như vậy cho rằng. Thật sự có như vậy cường hắn sao? Thượng quan hạo cảm khai nói, nàng nếu không phải lần này ở trong bí cảnh đạt được chỗ tốt, muốn tiến vào 20 danh còn có không nhỏ tranh lệch. Nguyễn Tĩnh Vũ cùng thượng quan hạo liếp nhau, hai người đều là đạm đạm cười, lời tuy như thế. Bọn họ trong lòng đều minh bạch vận khí cũng là thực lực một bộ phận, bọn họ đều là cùng tiến vào bí cảnh, nhưng là mộ thanh niên có thể được đến lớn lao chỗ tốt, mà bọn họ không có, này liền chứng minh rồi bọn họ chi gian tranh lệch. Lúc này, những người khác cũng chú ý tới mộ thanh niên xếp hạng, chỉ một thoáng, từng đạo tiếng kinh hô vang vọng dựng lên. Mau xem, kia thứ hai mươi danh có phải hay không mộ thanh niên? Ngươi không thấy vui lùa đi. Người nọ vừa thấy cũng là mở to hai mắt nhìn, thật là mộ thanh niên. Mộ thanh niên ở xếp hạng trong trận đái thời gian như vậy đoạn sao có thể tiến vào 20 danh. Nay chẳng phải là ý nghĩa mộ thanh niên tiến vào thiên tự điện. Quá không thể tưởng tượng. Mọi người kinh ngạc cảm thán mà nhìn mộ thanh niên, ở danh trạm võ phủ trong lịch sử tổng cộng xuất hiện quá hai lần như vậy biến thái, trong đó một cái là dạng yêu viêm, một cái khác chính là mộ thanh niên. Thực hiển nhiên. Trước đó dạng nghiêu viêm cơ hồ chính là mọi người cam chịu thiên tài cùng thần thoại, từ dạng nghiêu viêm tiến vào danh trạm võ phủ tới nay nhân thể không thể đỡ mà xông vào thiên tự điện, sáng lập một cái thuộc về hắn thần thoại. Hắn tiến bộ thật sự quá không thể tưởng tượng, liền làm mọi người nghi ngờ thời gian đều không có dạng nghiêu viêm liền trở thành danh trạm võ phủ đệ nhất nhân, không dung bất luận kẻ nào hoài nghi, mà hiện tại, mộ thanh niên lại phải cho bọn họ sáng lập một cái khác thần thoại sao. Đương mộ thanh niên phát hiện chính mình tiến vào 20 danh thời điểm cũng có một ít kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng thực lực của chính mình nhiều nhất là hơn 20 danh, mới vừa rồi trực tiếp đau to búa lớn mà đánh tới, không nghĩ tới thế nhưng vừa vặn trở thành 20 danh. Trái lại 21 danh cùng chính mình điểm kém cũng không lớn, có lẽ 21 danh chỉ cần lại nỗ lực một lần liền sẽ vượt qua nàng điểm, nói đến lúc này đây tuy rằng xem như tiến vào thiên tự điện, chính là địa vị cũng không ổn. Tôn Phi Phàm bất đắc dĩ mà nhìn mộ thanh niên, nguyên bản bởi vì xếp hạng tiến bộ mà sinh ra một chút vui sướng theo một màn này phát sinh, hắn vui sướng đã hoàn toàn tiêu tán. Giao tưởng mấy tháng phía trước, thực lực của hắn còn so mộ thanh niên mạnh hơn vài phần, hiện tại mộ thanh niên đem hắn phản siêu nhiều như vậy, trong lúc này trên lệch sở sinh ra chua sót thật sự làm người thở dài. Thanh niên, ngươi này cũng quá đả kích người. Tôn Phi Phàm khổ một khuôn mặt. Ở trong phút chốc buồn bực lúc sau liền khôi phục trạng thái, mộ thanh niên có thể lấy được như thế thành tựu hắn cũng là vì nàng cảm thấy cao hứng, chỉ là chính mình yêu cầu lại nỗ lực một phen, nếu không nhất định sẽ bị mộ thanh niên càng ném càng xa. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này thành tích. Mộ thanh niên nhuẩn miệng cười, nàng cũng minh bạch tôn phi phàm giờ phút này phức tạp tâm tình. Người so người sẽ tức chết, lời này hàm nghĩa ta hiện tại xem như minh bạch. Tôn phi phàm một tay đáp ở mộ thanh niên trên vai, lại nỗ lực đi xuống, nói không chừng suốt đêm sư huynh đều đến có khẩn trương cảm. Nhìn tôn phi phàm trong mắt bằng thẳng, mộ thanh niên yên tâm vài phần, nàng cũng lo lắng như vậy chênh lệch sẽ ảnh hưởng tôn phi phàm tâm tình. Hiện tại xem ra là nghĩ nhiều, lấy tôn phi phàm như vậy là quan sang sảng tính cách, mấy thứ này nói vậy hắn thực mau liền sẽ xem đạm đi. Nếu thật là như thế kia liền hảo. Mộ thanh niên cười khẽ. Trong đầu không cấm nhớ tới vương trường lão, hiện tại nàng thành công tiến vào thiên tự điện, dù cho thứ tự không ổn định, rốt cuộc cũng là tiến vào, không biết kia cái gọi là khen thưởng là cái gì. Mộ thanh niên cùng tôn phi phàm hai người đàm tiếu rời đi sau núi, mọi người tắc yên lặng nhìn hai người rời đi bóng dáng, trong lòng khiếp sợ hồi lâu lúc này mới vớt phẳng. Mà ở mộ thanh niên hai người rời đi không bao lâu lúc sau tin tức này liền giống như chướng cánh giống nhau ở toàn bộ danh trạm võ phủ truyền đẩy ra tới rời đi tới sau núi lúc sau mộ thanh niên liền hướng về tôn phi phàm nói phi phàm ta còn có chút sự tình muốn làm liền trước rời đi nàng bế quan thời gian dài như vậy rốt cuộc đem khắc văn giấy vẽ thành công nàng cũng muốn đi nếm thử một chút này hiệu quả chuyến này nàng tính toán đó là đi trước minh văn sư hiệp hội đem này đó khắc văn giấy bán đi ra ngoài. Này đó khắc văn giấy cấp bậc rất thấp, tầm thường vũ khí đều có thể đủ sử dụng, xem như Minh Văn Sư mới học khi luyện tập thủ đoạn, chẳng phân biệt cấp bậc, bất quá như vậy khắc văn giấy thông thường có không tồi nguồn tiêu thụ. Rất nhiều tu luyện giả đều không thể thừa nhận khắc văn ngẩng cao phí dụng, tương phản như vậy khắc văn giấy có thể đề cao vũ khí uy lực không nói, giá cả lại ở bọn họ có thể thừa nhận trong phạm vi. Nghe vậy, Tôn Phi Phạm gật đầu đáp, hảo, vậy ngươi chính mình một người cẩn thận một chút. Ta sẽ, mộ thanh niên cùng tôn phi phạm tách ra lúc sau liền hướng về Minh Văn Sư Hiệp hội đi đến, trước lạ sau quen, mộ thanh niên ngửa quen đường cũ mà đi tới Minh Văn Sư Hiệp hội. Cũng may phía trước kỷ quân ngô ba người đã từng mang nàng đã tới Minh Văn Sư Hiệp hội, Hiệp hội đại đường chung một bộ phận người bởi vì gặp qua mộ thanh niên, đối đãi nàng thái độ cũng thập phần khách khí, nếu không nói không chừng ở luyện dược sư Hiệp hội sở tiếp thu đãi ngộ ở chỗ này lại sẽ một lần nữa phát sinh một lần. Đang lúc mộ thanh niên đi đến quầy cô nương trước mặt chuẩn bị dò hỏi bán khắc văn giấy hẳn là ở địa phương nào thời điểm, một đạo kinh ngạc chung mang theo vui mừng thanh âm tự nàng phía sau truyền đến. Này không phải mộ cô nương sao? Hôm nay tới Minh Văn Sư Hiệp hội là muốn đổi dược liệu sao? Tần Hoài Tu cười nói. Ít nhiều mộ thanh niên đưa hắn phá trứng đàn, hồi lâu chưa từng đột phá hắn hiện tại rốt cuộc thành công đột phá. Loại cảm giác này thật sự mỹ diệu phi phàm ở hắn trong lòng tàm cây diệp minh thảo giá trị căn bản vô pháp cùng phá chướng đan so sánh với bởi vậy hắn đối mộ thanh niên là thập phần cảm kích giờ phút này nhìn thấy mộ thanh niên tiến đến hắn cũng là thập phần cao hứng mộ thanh niên quay đầu nhìn thấy tần hoài tu trên mặt cũng là lộ ra cao hứng tươi cười có tần hoài tu ở chỗ này nàng muốn giải quyết vấn đề đã có thể dễ dàng nhiều thân tiên bối ta lần này tiến đến cũng có chuyện tình muốn phiền thoái ngươi sự tình gì Chỉ cần là ta có thể hỗ trợ sự tình liền nhất định sẽ rút. Tần Hoài Tu vô ngực nói, đối với vị này tuổi còn trẻ thiên tài luyện dược sư, hắn cũng là thập phân thích, tương lai tất thành châu đáo A. Ta muốn bán một ít khắc văn giấy. 114 bán minh văn đồ chỉ. Nghe mộ thanh niên nói, Tần Hoài Tu kinh ngạc khơi mà mi, bán minh văn đồ chỉ. Mộ thanh niên ở luyện dược thuật thượng thiên phú không thể nghi ngờ, nhưng một cái luyện dược sư như thế nào sẽ có minh văn đồ chỉ. Căn cứ hắn hiểu biết, toàn bộ hoàng thành bên trong minh văn sư trừ bỏ hắn ở ngoài chỉ có mạc trời cao cùng đồng hoàn văn, có thể vẽ ra minh văn đồ chỉ khắc văn học đồ cũng là không nhiều lắm, mộ thanh niên trong tay minh văn đồ chỉ chẳng lẽ là mặt khác khắc văn học đồ sở vẽ. Mộ thanh niên khẽ gật đầu, không tồi. Minh văn sư hiệp hội đích sắc có thể bán hộ minh văn đồ chỉ, thu phí dụng vì 5%, nếu mộ cô nương không ngại, có không đem minh văn đồ chỉ từ ta xem qua một phen. Tần Hoài Tu nói, là Minh Văn Sư Hiệp hội, cần thiết bảo đảm mỗi một lần tiêu thụ đi ra ngoài Minh Văn Đồ chỉ đều có hiệu quả, nếu không chẳng khác nào tự tổn hại Minh Văn Sư Hiệp hội chiêu bài. Này tự nhiên không ngại, mộ thanh niên đem Minh Văn Đồ chỉ từ trong túi cản khôn đem ra, ngược lại đưa cho bên cạnh Tần Hoài Tu. Đương Tần Hoài Tu nhìn đến mộ thanh niên trong tay kia thật dày một xấp chừng 50 chương Minh Văn Đồ chỉ khi, trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc chi sắc nên sẽ không này sở hữu đều là vẽ thành công minh văn đồ chỉ đi. Minh văn đồ chỉ phần lớn đều là minh văn sư học đồ hoặc là mới thành lập minh văn sư sở vẽ, rốt cuộc ở không có nhất định thanh danh phía trước, hiếm khi có tu luyện giả dám đem chính mình bảo bối vũ khí giao cho bọn họ dùng để vẽ khắc văn, mà này minh văn đồ chỉ liền thành bọn họ phát huy sở trường đặc biệt địa phương. Chẳng qua vẽ minh văn đồ chỉ đồng dạng không phải một việc đơn giản, Muốn vẽ ra nhiều như vậy Minh Văn Đồ chỉ sợ là phải tốn phí không ngắn thời gian, không nói mặt khác. Nếu vị này Minh Văn Sư không phải thiếu tiền nói, như vậy nàng ở khắc văn thuật thượng đích xác đủ nghiêm túc. Tiếp nhận Minh Văn Đồ chỉ, nhìn bản vẽ phía trên kia hoàn mỹ lưu sướng đường cong cùng với ánh ánh lập lệ quan mang. Thần Hoài Tu liền biết này Minh Văn Đồ chỉ là thành công nhưng dùng, chỉ là đối với này vẽ đồ trận hắn lại có một tia kinh ngạc. Tuy rằng hắn biết này đó Minh Văn Đồ chỉ hữu dụng nhưng đối với này Minh Văn Đồ chỉ thượng sở vẽ đồ án trận pháp lại là không có xem minh bạch. Mộ cô nương, không biết này bản vẽ phía trên sở vẽ trận pháp có cái gì tác dụng. Tân Hoài tu mặt lộ ra một tia xấu hổ, hắn ở Hoàng thành Minh Văn Sư chúng có cực cao địa vị, nhưng hiện tại thế nhưng liền một chương Minh Văn Đồ chỉ đều không có xem minh bạch. Tin tức này một khi truyền ra đi, sợ là phải trở thành một cái chê cười. Tân tiên bối, người trực tiếp kêu ta thanh niên liền có thể không cần tổng kêu mộ cô nương mộ thanh niên trả lời nói tần hoài tu đã qua tuổi nửa trăm vẫn luôn kêu mộ cô nương thực sự có chút chịu không dạy nổi nghe vậy tần hoài tu hơi hơi mỉm cười gật đầu nói hảo ta đây liền kêu người thanh niên một nụ cười ở mộ thanh niên khỏe miệng nhộn nhạo mở ra này minh văn đồ chỉ hiệu quả chính là mang thêm hỏa thuộc tính công kích đương bên trong sở tràn ngập nguyên lực đạt tới nhất định số lượng khi liền có thể xuất phát ra khắc văn kỹ năng đặc biệt Này Minh Văn đồ chỉ nàng vẽ ra tới lúc sau cũng không có thí nghiệm quá này tác dụng, tuy rằng dựa theo vị kia cường giả trong trí nhớ bộ dáng đem này thành công vẽ ra tới, nhưng là cụ thể tác dụng nàng cũng vô pháp khẳng định. Cái dạng gì hỏa thuộc tính công kích? Tân Hoài tu những mày, này đồ trận thoạt nhìn thập phần kỳ dị, kết cấu cùng bọn họ ngày thường sở tiếp xúc kết cấu cũng là hoàn toàn không giống nhau, không biết vị này Minh Văn Sư Sư thừa nơi nào, vẽ ra Minh Văn đồ chỉ thế nhưng như thế không giống người thường. Mộ thanh niên trần trờ một lát, cụ thể ta cũng vô pháp khẳng định. Nghe mộ thanh niên nói, tần hoài tu sắc mặt cũng có chút trần trờ, nếu là vô pháp khẳng định này hiệu quả, kia giá cả khả năng sẽ hơi chút thấp một ít, giống nhau Minh Văn đồ chỉ giá bán vì 50 lượng hoàng kim, này trương Minh Văn đồ chỉ giá cả liền định vì 40 lượng hoàng kim, như thế nào? Không thành vấn đề. Mộ thanh niên trực tiếp gật đầu đồng ý, 40 lượng giá cả dù cho không cao. Đây cũng là nàng vừa mới học được khắc văn thuật, vẽ ra hiệu quả cụ thể như thế nào nàng cũng không lớn rõ ràng, 40 lượng giá cả nàng cũng không để ý, rốt cuộc này so phí tổn vẫn là muốn cao thượng không ít, đãi nàng ngày sau đem khắc văn thuật học tập càng thêm thông thấu lúc sau, này giá cả cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hảo, ta đây lúc sau liền đem Minh Văn Đồ chỉ tin tức thả ra đi, đến nội bán kết quả như thế nào, này liền không phải ta có thể bảo đảm. Tần hoài tu trên mặt dạng nhàn nhạt mỉm cười, mộ thanh niên ánh mắt sáng ngời, nàng minh bạch này minh văn đồ chỉ tiêu thụ nhất định sẽ không kém. Minh văn sư hiệp hội ở hoàng thành khắc văn bên trong có tuyệt đối quyền uy, cho nên minh văn sư hiệp hội trung sở bán đồ vật mọi người đều cực kỳ yên tâm. Liên hướng về phía điểm này liền có thể xác định này minh văn đồ chỉ tiêu thụ, tần hoài tu đây cũng là bán không nhỏ nhân tình cấp mộ thanh niên. Đa tạ tần lão. Đen bóng đôi mắt lộ ra chân thành cảm kích, mộ thanh niên thật sâu hành lễ. thấy thế, tần hoài tu trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, không cần như thế khách khí. Ở công đạo này đó lúc sau mộ thanh niên liền rời đi minh văn sư hiệp hội, nàng cũng là thập phần tò mò này đó minh văn đồ chỉ hiệu quả như thế nào. Ở nàng trong trí nhớ chỉ có này đó minh văn đồ chỉ vẽ phương pháp, này chỉ là cấp bậc quá thấp. Vị kia cường giả căn bản lười đến đi nhớ này minh văn đồ chỉ sở có được tác dụng, hơn nữa mộ thanh niên cũng không có mặt khác vũ khí tới thí nghiệm cũng liền không có làm. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng không thiếu tiền, chỉ là tưởng để cao tự thân khắc văn thuật thôi, chỉ còn chờ minh văn đồ chỉ bán đi lúc sau có thể lấy được không tồi thành tích. Lúc sau mộ thanh niên liền lần thứ hai đi khắc văn đường, lại mua một ít liên hệ khắc văn thuật sở yêu cầu đồ vật lúc sau lúc này mới đi trở về danh trạm võ phủ. Khắc văn đường trưởng quẩy thấy mộ thanh niên như vậy đoạn thời gian lại tới mua sắm khắc văn tài liệu trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng mộ thanh niên lần trước sở mua sắm khắc văn tài liệu chính là cũng đủ sử dụng thời gian rất lâu. Như vậy đoạn thời gian như muốn dùng xong cũng không phải là một việc đơn giản. Đối với tên này thiếu nữ nàng nhưng thật ra càng ngày càng nhìn không thấu. Đô Kinh chân bảo các, mộ thanh niên lúc này mới nhớ tới nàng đã thật lâu không có nhìn thấy một tử triệt. Lúc trước mục Tử Triệt sau khi rời khỏi liền vẫn luôn chưa từng trở về, nói vậy cùng Thủy Nguyệt Thụ Quả cũng có nhất định liên hệ. Nàng giúp mục Tử Triệt kéo dài 10 năm thời gian, nhưng nếu này 10 năm còn không có tìm được Thủy Nguyệt Thụ Quả, như vậy mục Tử Triệt sinh mệnh sẽ là vô lực xoay chuyển trời đất. Như vậy một cái ưu tú tuyệt luân Nam Tử, nàng thật sự không hy vọng nhìn thấy một màn này, chỉ hy vọng mục Tử Triệt có thể mau chóng tìm được Thủy Nguyệt Thụ Quả, đến lúc đó. Hết thể vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Mới vừa trở lại danh trạm võ phủ, mộ thanh niên liền nghe nói vương trưởng lão kêu nàng đi phía trước nói chuyện. Việc này đã ở nàng dự kiến bên trong. Nguyên bản nàng liền tính toán từ Minh Văn Sư Hiệp hội trở về lúc sau liền đi tìm vương trưởng lão. Chỉ là vương trưởng lão động tắc càng mau. Nói vậy xếp hạng chiến kết thúc không bao lâu, vương trưởng lão cũng đã thu được tin tức. Không bao lâu, mộ thanh niên liền ngửa quen đường cũ mà đi tới vương trưởng lão sân vương dược đình nhìn thấy mộ thanh niên trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười mộ thanh niên không nghĩ tới mấy tháng ngươi tiến bộ như thế to lớn đương hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm chỉ cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng mộ thanh niên lúc trước trên mặt đất tự điện cũng bất quá là trung hạ du trình độ vốn tưởng rằng đãi nàng tiến vào thiên tự điện còn cần không ngắn một đoạn thời gian không nghĩ tới tại như vậy đoạn thời gian cũng đã đạt tới này một bước thật sự làm hắn chấn động xem ra Mộ thanh niên ở trong bí cảnh thu hoạch quả nhiên không nhỏ, chỉ là bình thường tu luyện, chẳng sợ thiên phú lại cao cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian đem thực lực tăng lên tới này một bước, nói không chừng bí cảnh cuối cùng truyền thừa đều dừng ở Mộ thanh niên trong tay. Nay phân cơ duyên thực sự lợi hại, không nghĩ tới dạng yêu viêm thế, nhưng còn không có có thể đoạt quá Mộ thanh niên. Vương trưởng lão quá khen. Mộ thanh niên nhàn nhạt nói, thanh lệ dung nhan chưa từng hiển lộ ra nửa điểm tự mãn thái độ. Vương Dược Đình khẽ gật đầu, ngươi khoảng cách thiên tự điện chỉ có một bước xa, theo ta thấy, tháng sau ngươi hẳn là có thể ổn định tiến vào thiên tự điện đi. Mộ thanh niên hơi hơi nhướng mày, nghe vương trưởng lao nói, chẳng lẽ phía trước vị kia bị nàng tệ đi xuống thiên tự điện tu luyện giả cũng tham gia thiên tự điện, do đó đem nàng tệ đi xuống. Làm như nhìn ra mộ thanh niên nghi hoặc, Vương Dược Đình làm do nói, không sai, sau lại đối phương lần thứ hai tham gia xếp hạng chiến. Ngươi hiện tại thứ tự là 21 danh. Vương Trường lão, ngươi cứ yên tâm đi, tháng sau ta nhất định sẽ ổn định mà tiến vào Thiên tự điện. Tinh xảo quyến rũ dung nhan tràn đầy khẳng định, hắc nếu hổ sâu đôi mắt kiên định chân thật đáng tin. Vương Dược Đình khỏe miệng độ cung mở rộng vài phần, "Đối đãi ngươi tiến vào Thiên tự điện lúc sau ta liền đem một chút sự tình nói cho ngươi, kia đối với ngươi mà nói là một cái cực đại cơ hội." Nếu nói phía trước Vương Dược Đình cũng vô pháp xác định có không đem cái này danh ngạch giao cho mộ thanh niên, mà hiện tại hắn đã vô cùng đích xác định đem cái này danh ngạch giao cho mộ thanh niên không hề vấn đề. Nàng có thể ở năm ấy 15 tuổi thời điểm đạt tới này một bước, khoảng cách chuyện này còn có một năm thời gian. Này một năm, mộ thanh niên nhất định sẽ lần thứ hai tiến bộ, đến nỗi này tiến bộ có bao nhiêu đại, ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn tin tưởng, mộ thanh niên sẽ không làm hắn thất vọng. Mộ thanh niên đang nghe đến cơ hội hai chữ thời điểm đôi mắt sáng ngời, trực giác mà nhận định cơ hội này không đơn giản, nếu không vương trưởng lão sẽ không vẫn luôn đều giữ kín như bưng, nhất định phải chờ đến nàng gia nhập thiên tự điện lúc sau mới có thể nói cho nàng. Mà không đơn giản cơ hội thường thường ý nghĩa lớn lao cơ duyên, bất luận như thế nào, cơ hội này nàng nhất định không thể mất đi. Mà xuống tháng, thiên tự điện nàng là tiến định rồi. Xem ra cái này vương trưởng lão cũng không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, ở đưa ra chuyện này thời điểm thái độ có thể so trước kia khẳng định nhiều. Ma Hoàng trong trẻo thanh âm ở mộ thanh niên trong lòng vang lên, hơi bĩu môi, đối với cơ hội này không tỏ ý kiến. Trước kia ta cùng với hiện tại thực lực đích sắc kém không nhỏ, lúc trước vương trưởng lão nguyện ý nói với ta khởi chuyện này cũng đã chứng minh hắn đối ta tín nhiệm. Mộ thanh niên đối này cũng không để ý vương trưởng lão cho tới nay đều đối nàng thập phần không tồi mà đối với vương dự đình nàng cũng là từ đáy lòng cảm kích lúc trước cố ra người tới thời điểm vương trưởng lão như vậy cường ngạnh thái độ làm nàng cảm nhận được một tia ấm áp nàng là một cái cực kỳ đơn giản người chỉ cần đối phương đối nàng hảo nàng liền sẽ trăm ngàn lần báo đáp ma hoàng cũng minh bạch mộ thanh niên ý tưởng không khỏi nhún vai nói bất quá này vương trưởng lão như vậy sớm phía trước liền đối với ngươi nói ra việc này Có thể thấy được hắn là thập phần thật tinh mắt, khó trách có thể lên làm trưởng lão. Ngay vậy, mộ thanh niên khỏe miệng độ cung càng thêm thanh mỹ xinh đẹp. 115 kinh ngạc hiệu quả. Kế tiếp mấy ngày, mộ thanh niên như cũ đang bế quan nghiên cứu khắc văn thuật, ở thành công chế tạo ra nhóm đầu tiên minh văn đồ chỉ lúc sau, nàng chỉ cảm thấy khắc văn thuật vì nàng mở ra một đạo mới tinh đại môn, thật thật tại tại mà đối khắc văn thuật nhắc tới nồng hầu hứng thú. Như vậy nhật tử đảo cũng không có người quấy dày, rốt cuộc cơ hồ danh chạm võ phủ chung mỗi cái tu luyện giả đại bộ phận thời gian đều đang bế quan. Ở như vậy một thiên tài tụ tập địa phương, mỗi một phân chậm trễ liền ý nghĩa có mặt khác sư huynh đệ vượt qua bọn họ. Chẳng sợ ngày thường mọi người đều chưa từng biểu hiện ra khẩn trương một mặt, nhưng ai trong lòng đều có loại này bị đuổi theo thượng khẩn trương cảm. Dạng Nghiêu viêm Đoan một cảnh cùng Phạm Bân ở nghe nói mộ thanh niên phía trước ở xếp hạng chiến trung đã từng chen vào 20 danh thời điểm cũng là có chút kinh ngạc. Phía trước đã biết mộ thanh niên thực lực đạt tới luyện cốt kỳ hậu kỳ, chỉ là có thể xông vào trước 20 danh cũng là chứng minh rồi thực lực của nàng. Tuy rằng sau lại bị tê xuống dưới, nhưng bọn hắn đều minh bạch, tiếp theo mộ thanh niên nhất định sẽ ổn cư thiên tự điện. Dạng yêu viêm đối tin tức này không coi là quá kinh ngạc, Lấy lúc trước mộ thanh niên ở trong bí cảnh biểu hiện tới xem, Kim Lân Há là vật trong ao, một ngộ phong vân biến hóa long mộ thanh niên tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật, nở rộ quang mang là chuyện sớm hay muộn Đoan một cảnh cùng Phạm Vân đối này cảm khái tương đối thầm, phía trước mộ thanh niên thực lực so với bọn hắn thấp, mà hiện tại Tu Vi dần dần mà vượt qua bọn họ, bọn họ cũng là cảm nhận được một cổ áp lực. Khi bọn hắn biết mộ thanh niên đang bế quan lúc sau, bọn họ ai cũng không có cái giày sôi nổi trở về bế quan bọn họ chi gian khoảng cách ở mộ thanh niên dưới sự nỗ lực bị siêu việt mà bọn họ tác muốn gấp bội nỗ lực kéo về bị siêu việt trinh lệch mộ thanh niên tự nhiên là không biết đoan mục cảnh đám người ý tưởng gần nhất nàng cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở nghiên cứu khắc văn thuật phía trên đãi tinh thần lực hao hết lúc sau nàng liền bắt đầu tu luyện thẳng đến tinh thần lực khôi phục xong lại lần thứ hai đầu nhập đến khắc văn thuật nghiên cứu giữa tinh thần lực tiêu hao cùng nguyên lực bất đồng Mỗi một lần khôi phục tinh thần lực đều yêu cầu không ngắn thời gian, mà ở này đoạn khôi phục thời gian, mộ thanh niên tu luyện cũng là làm ít công to, không riêng như thế, tinh thần lực cũng tại đây không ngừng tiêu hao cùng khôi phục trong quá trình dần dần tăng cường. So với mộ thanh niên giờ phút này bình tĩnh, Minh Văn Sư Hiệp hội giờ phút này tắc có vẻ thập phần náo nhiệt. Ngày thường luôn luôn an tĩnh Minh Văn Sư Hiệp hội từ mấy ngày trước bắt đầu liền trở nên càng thêm náo nhiệt, không vì mặt khác. Chỉ vì Minh Văn Sư Hiệp hội sở bán một khoản Minh Văn đồ Chỉ. Minh Văn đồ Chỉ ở Hoàng Thành Trung luôn luôn là đoạn tay hóa, bởi vì Hoàng Thành bên trong Minh Văn Sư số lượng vốn là không nhiều lắm, liền giống như Tần Hoài Tu bọn người là Khắc Văn Đại Sư, muốn làm ơn bọn họ tiến hành Khắc Văn không riêng yêu cầu cũng đủ vật chất điều kiện, thậm chí còn cần có nhất định giao tình mới vừa rồi có thể đạt được Khắc Văn cơ hội. Tần Hoài Tu này đó Khắc Văn Đại Sư đã sớm danh lợi song thu tới rồi hiện giờ như vậy tuổi đối tiền tài đã xem phai nhạt không ít lấy bọn họ thân ra cơ hồ không cần lấy này tới lợi nhuận cho nên hoàng thành bên trong có thể đạt được khắc văn người đã thiếu càng thêm thiếu minh văn đồ chỉ đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói không thể nghi ngờ là nhất chờ mong không có khắc văn như vậy ngẩng cao giá cả không cần nhất định thân phận quan hệ nhưng khắc văn đại sư căn bản sẽ không đi chế tác minh văn đồ chỉ mà Hoàng Thành bên trong có thể thành công chế tạo ra Minh Văn Đồ chỉ Minh Văn Sư lại thiếu chi lại thiếu, Hoàng Thành đã như thế, húng chi là bạch kính quốc địa phương khác. Tại đây dưới tình huống liền tạo thành một khi có Minh Văn Đồ chỉ xuất hiện, Đại gia liền sẽ mau chóng đi mua sắm, nếu này Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả hảo, kia tự nhiên là kiếm lời, nếu hiệu quả không tốt, Đại gia cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc nếu thật là khắc văn thuật như vậy cao siêu cũng sẽ không tới chế tác Minh Văn Đồ chỉ. Đương minh văn sư hiệp hội truyền ra có minh văn đồ chỉ bán ra thời điểm liền hấp dẫn không ít người đi trước. Lấy minh văn sư hiệp hội danh tiếng ít nhất có thể chứng minh này minh văn đồ chỉ là chân thật hữu hiệu, chỉ là đương đại gia nghe nói này minh văn đồ chỉ giá cả khi đều có chút thất vọng, bởi vì này minh văn đồ chỉ giá cả so dĩ vãng xuất hiện bất luận cái gì một khoản minh văn đồ chỉ đều phải tiện nghi. Căn cứ minh văn sư hiệp hội cấp gia giải thích, Bọn họ có thể khẳng định này một khoản minh văn đồ chỉ là chân thật hữu hiệu, lại là không cam đoan này minh văn đồ chỉ hiệu quả. Trước mặt mọi người người nghe nói tin tức này thời điểm trong lòng liền có nhất định đoán trước, nói vậy này minh văn đồ chỉ hiệu quả không tốt, mới vừa rồi lấy như thế giá cả bán ra, nguyên bản không ít người đều có chút hưng thú thiếu thiếu. Tuy rằng cái này giá cả cùng tầm thường minh văn đồ chỉ so sánh với muốn thấp thượng không ít, nhưng như cũ không tiện nghi. Thẳng đến có một vị con nhà giàu ôm vui lùa tâm thái đem này mua sau khi đi, này hiệu quả ngoài ý muốn hảo. So với trước kia đã từng xuất hiện giá cả ngẩng cao Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả đều phải tốt hơn mấy lần, như vậy Minh Văn Đồ chỉ tuyệt đối không phải như thế giá cả có thể mua được. Ngày thứ hai, vị kia con nhà giàu lần thứ hai tới mua Minh Văn Đồ chỉ, tin tức này lan truyền nhanh chóng, dù cho vị này con nhà giàu đem tin tức bảo thủ thập phần nghiêm mật, Nhưng như vậy động tĩnh như cũ trốn bất quá người khác đôi mắt. Thực mau liền có những người khác mua sắm này khoản Minh Văn Đồ Chỉ. Này một sử dụng liền đã biết này khoản Minh Văn Đồ Chỉ bất phàm Chỉ một thoáng, Minh Văn Sư Hiệp Hội liền trở thành toàn bộ hoàng thành chung nhất náo nhiệt địa phương. Được đến tin tức người sôi nổi đi trước Minh Văn Sư Hiệp Hội chỉ cầu mua được này một khoản vật siêu sở giá trị Minh Văn Đồ Chỉ. Cũng may này khoản Minh Văn Đồ Chỉ số lượng cũng không tính thiếu. Một ít tay chân mau người thuận lợi mà đem này thu vào trong túi. Chỉ là hoàng thành bên trong tu luyện giả không biết bao nhiêu, ở như vậy khổng lồ số lượng dưới, này khoản Minh Văn Đồ chỉ căn bản cung không đủ cầu. Ở tuyệt đại đa số người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Minh Văn Đồ chỉ đã tiêu thụ không còn. Lúc sau mọi người sôi nổi đi trước Minh Văn Sư Hiệp hội, không ngừng mà dò hỏi khi nào còn sẽ có này khoản Minh Văn Đồ chỉ tới bán. Nề hà minh văn sư hiệp hội cấp ra đáp án vẫn luôn là không biết, đối với chế tác này khoản minh văn đồ chỉ minh văn sư mọi người cũng là không hề hiểu biết. nay một khoản minh văn đồ chỉ ở Hoàng Thành bên trong hỏa bạo viễn siêu xuất chúng người đoán trước, trong lúc nhất thời, đạt được này khoản minh văn đồ chỉ người bất luận đi đến nơi nào đều sẽ đã chịu mọi người cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Như thế lợi hại minh văn đồ chỉ hiệu quả có thể so với khắc văn thuật, giá cả lại như thế rẻ tiền. Quả thực là tu luyện giả trong lòng mộng tưởng, ai có thể không hy vọng có được. Không có cướp được này, khoản Minh Văn Đồ chỉ tu luyện giả không một không đấm ngực dừng chân. Lúc trước có một cái thật tốt cơ hội đặt ở bọn họ trước mặt, bọn họ không có quý trọng, mà chờ bọn họ nhanh nhẹn tỉnh ngộ thời điểm, Minh Văn Đồ chỉ đã thành người khác chi vật. Đương Tần Hoài tu đang ở trong nhà nghiên cứu khắc văn thuật thời điểm, ngoài cửa truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Nguyên bản sắp phối trí thành công khắc văn dịch tại đây quấy rầy dưới bông dưng biến thành một đoàn chất thải công nghiệp. Tần Hoài Tu cho mày, khuôn mặt phía trên mạng nhẹ nhẹ vẻ mặt phẫn nộ, hắn muốn nhìn là ai như vậy vô cùng lo lắng mà tìm hắn, nếu không phải chuyện quan trọng hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng mà, đương Tần Hoài Tu mở ra cửa phòng nhìn ngoài cửa hai người thời điểm, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đã biến mất, ngược lại biến thành nồng đậm kinh ngạc. Tới tìm hắn không phải người khác đúng là Minh Văn sư hiệp hội mặt khác hai vị khắc văn đại sư Mặc trời cao, Đồng Hoàn Văn, các ngươi như thế nào tới? Tân Hoài Tu trên mặt là che giấu không được kinh ngạc chi sắc, ngày thường Đồng Hoàn Văn cùng Mặc trời cao luôn luôn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tuyệt đại đa số thời gian đều đang bế quan nghiên cứu, muốn tìm được bọn họ hai người cũng không phải là một việc dễ dàng. Hiện giờ hai người cùng tới tìm hắn, chẳng lẽ Minh Văn sư hiệp hội đã xảy ra chuyện? Nghĩ vậy một loại khả năng, Tần Hoài Tu sắc mặt lập tức biến hóa vài phần. Tần Lão, Minh Văn Sư Hiệp hội đã xảy ra chuyện. Đồng hoàn Văn sốt ruột nói. Nghe vậy, Tần Hoài Tu sắc mặt chấm xuống, hắn phỏng đoán quả nhiên không tồi. Minh Văn Sư ở Hoàng Thành Sừng sững nhiều năm, tiến đến tìm phiền thoái người tuy rằng rất ít lại cũng không phải không có. Lần này không biết lại là người nào tới tìm phiền thoái. Xảy ra chuyện gì? Là cái nào quốc gia Minh Văn Sư tới khiêu khích? Mạc trời cao liên tục xua tay, tần lão, ngươi hiểu lầm, không có người tới chọn sự. Tần hoài tu biểu tình càng thêm nghi hoặc, không có người tới chọn sự kia có thể xảy ra chuyện gì tình. Nhìn tần hoài tu kia phó không rõ bộ dáng, mạc trời cao ra tiếng giải thích nói, tần lão, minh văn sư hiệp hội gần nhất sở bán ra minh văn đồ chỉ chính là ngươi đáp ứng. Tần hoài tu khẽ gật đầu, trong lòng lại ám đạo không xong. Chẳng lẽ kia khoản Minh Văn Đồ chỉ có cái gì không đúng địa phương làm cho tu luyện giả tiến đến náo sự? Nhưng dựa theo hắn phán đoán, kia đích đích sắc, sắc là vẽ thành công Minh Văn Đồ chỉ A. Mạc lão Đồng lão này khoản Minh Văn Đồ chỉ thật là ta đáp ứng bán hắn ra, nếu này khoản Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả không tốt, này kết quả từ ta một mình gánh chịu. tân Hoài tu quyết tâm, đối với mộ thanh niên hắn thập phần thưởng thức, đem Minh Văn Đồ chỉ lấy tới bán cũng là hắn đồng ý. Thật ra phiền toái hắn có rất lớn trách nhiệm, chẳng sợ thấp hèn mặt già tới xin lỗi hắn cũng nhận. Nghe Tần Hoài Tu nói, mặt trời cao cùng đồng hoàn văn sắc mặt đều trở nên cổ quay lên, chẳng lẽ Tần Hoài Tu không biết kia khoản Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả? Chuyện này không có khả năng a, lấy Tần Hoài Tu thực lực sao có thể nhìn không ra Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả, bọn họ hai người cũng không có thể nhìn thấy Minh Văn Đồ chỉ. Khi bọn hắn được đến tin tức này thời điểm, Minh Văn Đồ chỉ đã sớm đã tiêu thụ không còn hiện giờ chỉ có thể đủ từ người khác trong lời đồn hiểu biết này minh văn đồ chỉ thành công chỗ bọn họ vội vội vàng vàng mà chạy tới cũng là muốn hỏi tần hoài tu này minh văn đồ chỉ tình huống hiện giờ minh văn sư hiệp hội cơ hồ hộ mỗi ngày đều bị quay chung quanh mà chật như nêm tối tới dò hỏi người nối liền không dứt làm cho minh văn sư hiệp hội căn bản không thể bình thường vận hành tần lão kia khoản minh văn đồ chỉ không phải ngươi chế tác đồng hoàn văn thử hỏi ta như thế nào sẽ chế tác Minh Văn Đồ Chỉ? Tần Hoài Tu vội vàng nói, Minh Văn Đồ Chỉ như vậy cố sức giá cả lại rẻ tiền, lấy bọn họ hiện tại thân phận căn bản sẽ không đi chế tác, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a? Tần Hoài Tu như lọt vào trong sương mù, căn bản không rõ hai người ý tứ, không khỏi làm hắn sốt ruột. Tần Lão, này khoản Minh Văn Đồ Chỉ hiệu quả không phải không tốt, mà là thật tốt quá. Mạc trời cao cùng Đồng Hoàn Văn cùng ra tiếng nói. Cùng với hai người nói ôm rơi xuống, Tần Hoài Tu kinh ngạc nhìn hai người, nguyên bản đang chuẩn bị tưởng biện pháp giải quyết lời nói cũng theo đó tạm ở hết hầu chung. 116 lần thứ hai tụ. Thật tốt quá. Tần Hoài Tu có chút kinh ngạc, phía trước hắn đối mộ thanh niên Minh Văn đồ chỉ cũng không coi ôm bao lớn hy vọng, rốt cuộc liền mộ thanh niên chính mình đều không rõ ràng lắm này Minh Văn đồ chỉ hiệu quả như thế nào. Ở hắn xem ra, này Minh Văn Đồ chỉ hẳn là mộ thanh niên bằng hưu sở chế tác, chỉ là tìm kiếm không đến bán địa điểm. Hơn nữa mộ thanh niên cùng Minh Văn Sư Hiệp hội có nhất định liên hệ mới vừa rồi làm ơn mộ thanh niên đem Minh Văn Đồ chỉ bắt được Minh Văn Sư Hiệp hội. Nếu người này khắc văn tiêu chuẩn như thế chi cao, căn bản là không cần lấy như thế rẻ tiền giá cả bán đi a tại đây một khắc, liền tần hoài tu đều có chút không minh bạch. Mặt trời cao cùng đồng hoàn văn liên tục gật đầu. Nghe nói này minh văn đồ chỉ hiệu quả so với minh văn sư hiệp hội trước kia sở bán ra sở hữu minh văn đồ chỉ hiệu quả đều phải hảo. Ta hai người này không phải nghe nói lúc sau lúc này mới tìm được rồi ngươi sao. Ta cũng không rõ ràng lắm này minh văn đồ chỉ sự, chỉ là một cái tiểu bối làm ta hỗ trợ làm này đặt ở hiệp hội bán thôi. Tân Hoài Tu Trầm Giai nói, hắn trong lòng đã có nhất định suy đoán, mộ thanh niên luyện dược thuật như thế cao siêu. Này bằng hưu khắc văn thuật cao siêu cũng chưa chắc không có khả năng, đến nỗi vì sao không hiển lộ tên họ, khả năng có lý do khó nói đi. Cái nào tiểu bối, mặt trời cao để cao tiếng nói, nói không chừng là vị nào cao nhân đệ tử, khắc văn thuật như thế cao siêu, tương lai có thể nói tiềm lực vô cùng. Là người phương nào chế tạo ta cũng không rõ ràng lắm, đem này giao cho ta chính là luyện dược sư hiệp hội thiên tài. nghe vậy. Mạc trời cao cùng đồng hoàn văn trên mặt hiện lên một mặt thất vọng chi sắc. Thần lão, lần sau gặp được kia cô nương thời điểm không ngại dò hỏi một phen. Mạc trời cao chậm rãi nói. Mộ thanh niên đang ở trong phòng hết sức chuyên chú mà vẽ minh văn đồ chỉ, trải qua một đoạn thời gian dốc lòng nghiên cứu lúc sau, nàng đối minh văn đồ chỉ có thể nói càng thêm hiểu biết, bất đồng kết cấu có bất đồng tác dụng, theo nàng nhất nhất phân loại, hết thể đều trở nên trong sáng. Hiện tại nàng minh bạch phía trước nàng sở chế tạo ra minh văn đồ chỉ hiệu quả cũng không kém, chỉ là không biết thất diệu đại lục minh văn đồ chỉ trình độ như thế nào. Nếu giờ phút này lại làm nàng chế tạo ra cùng lần trước giống nhau minh văn đồ chỉ, nàng nhất định có thể dùng càng thiếu tài liệu vẽ ra càng tốt hiệu quả. Mà ở như vậy nghiên cứu hạng, mộ thanh niên thậm chí không biết bên ngoài phát sinh bất luận cái gì sự tình, trong khoảng thời gian này nàng không ra khỏi cửa thế giới đã bị tu luyện cùng luyện tập khắc văn thuật sở trang lập khấu khấu một trận tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến mộ thanh niên lúc này mới từ minh văn đồ chỉ trung phục hồi tinh thần lại ngược lại nhìn phía ngoài cửa trong lòng có chút nghi hoặc không biết là người phương nào tới tìm nàng đi ra khỏi phòng đi vào trong viện chậm rãi mở ra viện môn mộ thanh niên nhìn thấy dạng yêu viêm tôn phi phảng đoan muội cảnh cùng phạm vân đều đứng ở này ngoài cửa mắt đẹp nhiều một phân nghiêm túc Các ngươi tề tụ cùng nhau, chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Bốn người sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, xem đến mộ thanh niên trong lòng hơi trầm trọng, gần nhất nàng không ra khỏi cửa, nhưng thật ra không biết lại đã xảy ra sự tình gì. Làm sao vậy? Thấy bốn người không nói lời nào, mộ thanh niên không cấm lần thứ hai ra tiếng hỏi. Nhìn mộ thanh niên nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, tôn phi phàm rốt cuộc nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Theo tôn phi phàm cười ra tiếng tới. Dạng yêu viêm đám người căng chặt khuôn mặt cũng sụp đổ, sôi nổi lộ ra tươi cười. Thanh niên, người gần nhất vẫn luôn đều ở phòng trong bế quan, này bế quan thời gian không khỏi cũng quá dài đi. Tôn phi phàm cảm khái nói, trừ bỏ thượng một lần xếp hạng chiến nhật tử mộ thanh niên từ phòng trong ra tới lúc sau lại lần thứ hai tiến vào bế quan trạng thái, thực sự làm người kinh ngạc cảm thán. Mộ thanh niên hơi hơi mỉm cười, ta cũng không phải vẫn luôn đang bế quan tu luyện, chỉ là ở luyện tập không đợi mộ thanh niên đem nói cho hết lời tôn phi phạm liền lộ ra hiểu ra chi trạng ngươi còn phải luyện tập luyện dược thuật đúng không phía trước hắn nhưng thật ra đem chuyện này quên mất mộ thanh niên luyện dược thuật như thế cao siêu ngày thường nhất định phải tốn phí không ít thời gian dùng ở luyện chế đan dược bên trên nghe vậy mộ thanh niên cũng không có giải thích gật đầu đáp không tồi này đó cũng không thể rơi xuống nếu là vẫn luôn như thế bế quan tu luyện ta cũng chịu không nổi a Dạng Liêu viêm đám người sôi nổi nhìn tôn phi phàm liếc mắt một cái, phía trước nghe tôn phi phàm nói, mọi người đều đã mộ thanh niên bế quan quá dài thời gian, mới vừa rồi sôi nổi tiến đến muốn mang mộ thanh niên ra ngoài đi một chút. Nhìn mọi người biểu tình, tôn phi phàm xấu hổ cười, hôm nay thời tiết thật là không tồi, thanh niên, chúng ta quyết định đi hoàng thành đi dạo, ngươi khá vậy cùng tiến đến. Mộ thanh niên kinh ngạc nhìn dạng Liêu viêm đám người. Bất luận là dạng yêu viêm vẫn là đoan một cảnh luôn luôn đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, hôm nay cùng nhau xuất hiện chính là có chút kỳ quái a Bất quá nghĩ nàng cũng nên đi Minh Văn Sư Hiệp hội một chuyến, lần trước sở bán Minh Văn Đồ chỉ cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào, không bằng thừa dịp cơ hội này đi trước Minh Văn Sư Hiệp hội, nếu lần trước tiêu thụ kết quả không tồi, nương lần này cơ hội cũng có thể lần thứ hai đem Minh Văn Đồ chỉ bán ra. Các ngươi chờ một lát một lát, ta thực mau liền ra tới. Tốt, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Tôn phi phạm đám người sôi nổi đáp, mộ thanh niên xoay người đi vào nhà ở, đem trong khoảng thời gian này vẽ ra minh văn đồ chỉ cất vào nhẫn chữ vật bên trong lúc này mới đi ra. năm người cùng xuất phát hướng về Hoàng Thành đi đến, từ lần trước từ bí cảnh trùng trở về lúc sau năm người không còn có cùng tụ một đường, hôm nay lần thứ hai tụ, trong lòng đều là thập phần vui mừng. Thanh niên! Ta nghe nói thượng một lần xếp hạng chiến ngươi chính là tiến vào 20 danh A. Dạng yêu viêm dò hỏi. Cùng với dạng yêu viêm nói ôm rơi xuống, đoan một cảnh đám người ánh mắt cũng dừng ở mộ thanh niên trên người. Tân tấn đệ tử năm thứ nhất liền có thể lấy được như thế thành tích chính là khiến cho không nhỏ hoành động. Ta này xem như cái gì hoành động, ở đêm sư huynh ngươi thành tích trước mặt, ta này đó đều không tính cái gì, Huống chi, ta hiện tại cũng không ở 20 danh chi liền. Mộ thanh niên chậm rãi nói, lần này không ở 20 danh chi liệt, tiếp theo nói vậy không có người ở có thể đem ngươi bài trừ 20 danh chi liệt. Đối với dạng Nghiêu viêm nói, tôn phi phàm đám người ai cũng không nghi ngờ, rốt cuộc mộ thanh niên thực lực bãi tại nơi đó, lấy nàng tiềm lực, tiến vào thiên tự điện là chuyện sớm hay muộn, chỉ là mọi người đều không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Đoan một cảnh, ngươi gần nhất đều ở vội chút cái gì, vẫn luôn rất ít nhìn thấy ngươi. Thôn Phi phàm ngược lại nhìn phía đoan một cảnh. Tuy rằng bọn họ đều ở danh trạm võ phủ, nhưng ngày thường gặp mặt cơ hội lại là không nhiều lắm. Cơ hội tuyệt đại bộ phận thời gian đều ở từng người tu luyện. Dạ nghiêu viêm cùng đoan Mục cảnh thậm chí so mộ thanh niên còn muốn khó có thể nhìn thấy. Rốt cuộc mộ thanh niên tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng bọn họ cũng đều biết mộ thanh niên ở trong sân. Mà Dạ nghiêu viêm cùng đoan Mục cảnh ở địa phương nào mọi người đều không biết. Đoan một cảnh hơi thở so với phía trước cường không ít. Phạm Bân chậm rãi nói. Mộ thanh niên cũng là cảm nhận được điểm này, nghĩ đến trong khoảng thời gian này đoan một cảnh thời gian đều hoa ở tu luyện thượng mới có thể đủ có như vậy to lớn tiến bộ. Đoan một cảnh biểu tình như cũ đạm nhiên, chỉ là so với trước kia tới thiếu vài phần căng chắc cảm. Không tồi, trong khoảng thời gian này ta hồi hoàng thất tu luyện, may mắn tiến bộ. Một đoạn thời gian không thấy, mọi người đều có nhất định tiến bộ. Mà trong đó sâu nhất không lường được mà không gì hơn dạng yêu viêm, dù cho hiện tại mộ thanh niên đã đủ thực lực tiến vào 20 danh, chính là ở dạng yêu viêm trước mặt, nàng như cũ có thể cảm nhận được bọn họ chi gian kia một đạo hồng câu. Các ngươi hôm nay như thế nào như vậy vừa khéo cùng tính toán đi trước hoàng thành. Mộ thanh niên không cấm dò hỏi, lấy bọn họ tính tình cũng không phải là những cái đó có nhàn tâm đi hoàng thành tản bộ người a. Nghe nói gần nhất Hoàng Thành Trung có một khoản Minh Văn Đồ chỉ tiêu thụ đến cực hảo, chúng ta cũng là tính toán tiến đến nhìn xem náo nhiệt. Phạm Bân cười nói, Minh Văn Đồ chỉ, mộ thanh niên nhướng mày, gần nhất chuyên chú với khắc văn thuật nàng đối phương diện này tin tức phá lệ để ý. Phạm Bân gật đầu, kia khoản Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả cực hảo, ở Hoàng Thành Trung khiến cho hoành động, võ phủ bên trong cũng có tu luyện giả mua được, gần nhất hảo không được ý, chỉ là ta phải đến tin tức tương đối chế. Lại ta biết đến thời điểm kia khoản Minh Văn Đồ chỉ đã tiêu thụ không còn. Đúng vậy. Tôn Phi Phạm trên mặt lộ ra tiếc nuối chi sắc, nếu là sớm chút biết tin tức này, cũng có thể đem kia Minh Văn Đồ chỉ thu vào trong túi. Minh Văn Đồ chỉ hiệu quả trung quy là so ra kém trực tiếp ở vũ khí thượng khắc văn. Thanh nhiên, người vũ khí thượng khắc văn liền chính là chưa từng nghe thấy, không biết là người phương nào sở chế tác. Dạng yêu viêm dò hỏi. Minh văn đủ chỉ hiệu quả đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả mà nói đã cũng đủ, chính là đối với hắn như vậy tu luyện thiên tài mà nói, hiển nhiên càng thêm hy vọng chính là ở vũ khí thượng khắc văn. Nghe vậy, mộ thanh niên không cầm nhớ tới thanh quân, thanh quân rời đi đã có một đoạn thời gian, không biết khi nào mới có thể trở về. Ta vũ khí thượng khắc văn là thanh quân sở vẽ. Thanh quân, nghe thanh quân tên, dạng yêu viêm sắc mặt biến đổi một chút, Thanh quân sau khi rời khỏi hắn hiện tại lại thành võ phủ bên trong nhất được hoan nghênh nam tử, không nghĩ tới thanh quân vẫn là một vị Minh Văn Sư, đã đã như thế tinh vi Minh Văn Sư cũng không phải là dễ dàng có thể nhìn thấy, may mà thanh quân không có đem Minh Văn Sư thân phận truyền ra đi, nếu không, người của hắn khi sợ là lại đến giảm xuống không ít. Làm như nghĩ tới lần đầu nhìn thấy dạng nghiêu viêm tình huống, mộ thanh niên khỏe miệng không cấm dơ lên nhợt nhạt độ cung, Thanh quân khắc văn thuật là người kinh ngạc cảm thán, cho dù là hoàng thành khắc văn đại sư sợ là đều so không được. Mộ thanh niên đúng sự thật nói, lấy nàng hiện tại đối khắc văn thuật hiểu biết, nàng khác sâu mà minh bạch thanh quân ở khắc văn thượng tạo nghệ có bao nhiêu cao thâm. Nguyên bản chỉ cảm thấy thanh quân ghê gớm, mà chỉ có chân chính mà biết được khắc văn thuật lúc sau mới vừa rồi sẽ minh bạch thanh quân đáng sợ, một cái tuổi không đến 20 nam tử có được như thế khủng bố năng lực. Này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Dạ Ngưu viêm thở dài một hơi, hiện tại thanh quân không ở, hắn vũ khí còn chưa từng khắc văn. Xem ra muốn giống mộ thanh niên vũ khí như vậy là không có khả năng. Đêm sư huynh, ngươi lần này tính toán tìm ai giúp ngươi vũ khí khắc văn. Tôn Phi Phạm gió hỏi. Dạ Ngưu viêm lắc lắc đầu, ta liên hệ mạc trời cao đại sư, hắn đáp ứng giúp ta khắc văn. Cho tới nay hắn đều không có đem vũ khí tiến hành khắc văn. Vì chính là tìm được thích hợp hắn vũ khí tốt nhất khắc văn, chỉ là hiện tại theo hắn thực lực tăng lên, vũ khí lực lượng cũng cần thiết muốn đề cao, nếu không đã theo không kịp hắn sử dụng. 117 đi trước minh văn sư hiệp hội 5 người ở danh trạm võ phủ đều là thanh danh không thấp hạng người, đặc biệt là có dạng nghiêu viêm xuất hiện, 5 người hành tẩu ở danh trạm võ phủ thời điểm có thể nói hấp dẫn tuyệt toàn cục ánh mắt. Thân là vạn chúng chú mục dạng nghiêu viêm tự nhiên là thập phần hưởng thụ. Sinh ra hắn liền rất hưởng thụ như vậy ánh mắt. Đối này, mộ thanh niên đám người đều là ôm lấy tươi cười, này cũng coi như là dạ nghiêu viêm một cái kỳ lạ ham mê đi. Mộ thanh niên cũng không thích vạn chúng chú mục điệu thấp mới là nàng thích nhất lộ tuyến, chỉ là cho tới nay nhận thức bằng hữu đều làm nàng vô pháp bảo trì điệu thấp thôi. Năm người đến hoàng thành lúc sau cũng không có trước tiên đi trước minh văn sư hiệp hội, mà là ở trong tiểu lâu ngồi xuống. Tuy rằng bọn họ năm người ai cũng không thiếu tiền, chính là ở võ trong phủ tu luyện bọn họ quá đến là khổ hạnh tăng sinh hoạt, tốt nhất rượu và thức ăn chỉ có thể ở bọn họ ra ngoài thời điểm mới vừa có cơ hội nhấm nháp một phen. Hôm nay nếu là ôm du lãm tâm thái mà đến, tự nhiên đến hảo hảo hưởng thụ, Huống chi, nhà này tiểu lầu đồ ăn chính là hoàng thành nhất tuyệt. năm vị khách quan, là muốn ăn cơm vẫn là dừng chân. Người hầu nhìn thấy năm người lúc sau lập tức đón đi lên, cười hỏi. Ăn cơm dạng Nghiêu viêm trả lời nói, người hầu đánh giá một phen đại đường tình hình, nói, lúc này ghế lô đều đã ngồi đầy, không biết năm vị khách quan có để ý không ở đại đường chung ăn cơm. Nghe vậy, dạng Nghiêu viêm nhìn mộ thanh niên đám người liếc mắt một cái, mộ thanh niên đám người đều là khẽ lắc đầu, đối với ở địa phương nào ăn cơm bọn họ đều không thèm để ý. liền ở đại đường đi. Được rồi. Người hầu cười nói, vài vị khách quan bên này ngồi. Đãi ngồi xuống lúc sau, mộ thanh niên liền nghe được chung quanh không ít thanh niên đều tại đàm luận Minh Văn Sư Hiệp hội bán Minh Văn Đồ Chỉ, tả hữu bản cơ hồ đều ở thảo luận, nhưng thật ra làm nàng thực kinh ngạc này khoản Minh Văn Đồ Chỉ hỏa bạo trình độ. Ta vẫn luôn là ánh mắt lợi hại, cố tình có người không tin A. Một người nam tử tư thái cao ngạo địa đạo. Tại đây nam tử bên cạnh, mặt khác ba vị nam tử đều lộ ra nịnh nọt lấy lòng tư thái, lý công tử thật là mắt sáng như nước lúc ấy ngươi là như thế nào phát hiện này khoản minh văn đồ chỉ bất phàm mọi người trên mặt mạng nồng đậm to mò chi sắc vị này lý công tử không phải người khác đúng là lúc trước cái thứ nhất mua sắm này minh văn đồ chỉ người lý ngọc phàm nhết miệng cười minh văn sư hiệp hội những năm gần đây hiếm khi bán ra minh văn đồ chỉ ta ở biết được tin tức này thời điểm liền chạy đến vừa thấy chỉ thấy này khoản minh văn đồ chỉ cấu tạo cùng trước kia minh văn đồ chỉ đều không lớn tương đồng tuy rằng giá cả tiện nghi nhưng ta lại là có thể cảm nhận được tia một tia bất phàm hơi thở, cho nên ta không chút do dự đem nó mua. Lý công tử quả nhiên thông minh, này ánh mắt liền không phải người bình thường có thể so a. Bên cạnh một vị lục bào nam tử lấy lòng nói, nghe người này nói, Lý Ngọc Phàm tươi cười càng sâu, đó là tự nhiên. Lý công tử, không biết ngươi trên tay còn có hay không minh văn đồ chỉ, ta nguyện ý hoa giá cao mua tới. Lục bào nam tử tiện đã nói. Mộ thanh niên đám người nghe này hết thảy đều minh bạch này, Lục Bảo Nam tử lấy lòng là giả, vì chính là từ Lý Ngọc Phàm trong tay mua được một trương Minh Văn Đồ Chỉ. Nghe nói này Lý Ngọc Phàm chính là cái thứ nhất mua được này Minh Văn Đồ Chỉ tu luyện giả, hắn ở biết được này Minh Văn Đồ Chỉ hiệu quả hảo lúc sau liền lại lặng yên không một tiếng động mà mua không ít, hiện tại này đó Minh Văn Đồ Chỉ đều bán ra giá cao, hắn này vừa chuyển tay chính là kiếm lớn. Tôn Phi Phàm cảm khái nói: Phạm bân trong mắt cũng là lộ ra thèm nhỏ dai chi sắc, không biết này Minh Văn Đồ chỉ là người nào sở vẽ, hiệu quả thế nhưng như thế chi hảo. Ta nghe nói liền Minh Văn Sư Hiệp hội người cũng không biết là người phương nào sở làm đâu. Buổi chiều ta đi bái phỏng mạc trời cao đại sư thời điểm nhưng thật ra có thể dò hỏi một phen. Giang Liêu viêm trầm dai nói, mộ thanh niên mày liếu hơi nhíu, nàng Minh Văn Đồ chỉ cũng là mấy ngày trước cầm đi bán. Cùng này khoản Minh Văn Đồ chỉ bán ra thời gian thập phần ăn cướp Thanh niên, này Minh Văn Đồ chỉ có thể hay không chính là ngươi chế tác. Ma Hoàng không cấm ra tiếng hỏi. Không có nhìn thấy Minh Văn Đồ chỉ bộ dáng, ta cũng không biết, chỉ có đến Minh Văn Sư Hiệp hội mới biết được. Mộ thanh niên trong mắt lập lòe suy tư chi sắc, tuy rằng nàng cảm thấy này khoản Minh Văn Đồ chỉ rất có khả năng đó là nàng bán ra, khá vậy không bài trừ có mặt khác Minh Văn Sư đồng dạng ở bán Minh Văn Đồ chỉ khả năng. Thật không biết Hoàng Thành lại gia vị nào lợi hại Minh Văn Sư, nếu có cơ hội, ta cũng tưởng mua được một chương Minh Văn Đồ Chỉ. Tôn Phi Phạm cảm khái nói, đối với Hoàng Thành Trung khắc Văn Đại Sư hắn cũng không nhận thức, muốn đạt được khắc Văn khả năng tính rất nhỏ, duy nhất biện pháp đó là Minh Văn Đồ Chỉ. Phạm Bân nghe vậy nói, lần này tiến đến đó là muốn dò hỏi còn có thể hay không có như vậy Minh Văn Đồ Chỉ ra tay, đối với chúng ta mà nói, như vậy Minh Văn Đồ Chỉ thật sự quá trọng yếu. Nghe hai người đàm luận, mộ thanh niên trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi cho nàng khắc văn thuật thành thục lúc sau liền vì tôn phi phản bọn họ vẽ một chương. Năm người cùng nhau ăn cơm nhưng thật ra thập phần vui vẻ, ngày thường luôn luôn lẻ loi một mình dạ nghiêu viêm ở trải qua lúc trước bí cảnh chung một trận chiến lúc sau liền đối với mộ thanh niên đám người không thiết tâm phòng, mà như vậy cảm giác hắn cũng là cảm thấy thực hảo. Đương năm người đến Minh Văn Sư Hiệp hội thời điểm liền phát hiện nơi này tụ tập người không ít, phần lớn đều là tiến đến dò hỏi Minh Văn Đồ Chỉ, chỉ là bị Minh Văn Sư Hiệp hội người hầu cấp nhất nhất từ chối. Dạ Nghiêu Viêm về phía trước một bước, kia người hầu ở nhìn thấy Dạ Nghiêu Viêm thời điểm cũng là có trong nháy mắt ngơ ngẩn. Ở Minh Văn Sư Hiệp hội công tác nàng gặp qua không ít thanh niên tài tuấn, trong đó không thiếu Mỹ Nam Tử, nhưng giống trước mắt này Nam Tử giống nhau yêu nghiệt hoàn Mỹ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại hạ đã cùng lớn lao sư ước hảo khắc văn, mong rằng cô nương cho đi. Dạ yêu viêm nho nhã lễ độ nói, Nghe vậy, người hầu cũng nhớ tới phía trước mạc trời cao theo như lời nói, hôm nay đích sắc có người tiến đến khắc văn, lập tức liên tục gật đầu nói, công tử mời vào. Dạng yêu viêm khẽ gật đầu, nay vài vị đều là bằng hữu của ta, có không cùng đi vào. Người hầu trên mặt lộ ra một tia trần trờ chi sắc, gần nhất tiến đến minh văn sư hiệp hội người thật sự quá nhiều, vài vị khắc văn đại sư đều là không chịu nổi quá nhiễu mới vừa rồi hạ lệnh không được người khác tiến vào. Nhưng mà, đương người hầu nhìn thấy mộ thanh niên thời điểm ánh mắt đột nhiên biến đổi, lập tức liền đáp, không thành vấn đề, vài vị mời vào đi. Lúc trước mộ thanh niên đem minh văn đồ chỉ lấy bỏ ra bán thời điểm, hiệp hội chung người cũng không nhiều, vừa vặn nàng chính là trong đó một người. Nguyên bản nàng đối này cũng không có quá để ý nhiều, chỉ là mộ thanh niên lớn lên thập phần xinh đẹp nàng mới nhiều chú ý một chút. Chỉ là sau lại ở biết này khoản Minh Văn Đồ chỉ lợi hại lúc sau nàng đối mộ thanh niên ấn tượng liền càng thêm khắc sâu. Nghĩ đến đã nhiều ngày ba vị khắc văn đại sư đều tụ tập ở hiệp hội nguyên nhân đó là đang chờ đợi vị này nữ tử xuất hiện đi. Nhìn thấy người hầu tầm mắt biến hóa, dạng Nghiêu viêm không cấm như suy tư gì mà nhìn mộ thanh niên liếc mắt một cái. Tựa hồ vừa rồi người hầu nhìn về phía mộ thanh niên ánh mắt có chút bất đồng. thẳng đến đi vào Minh Văn Sư Hiệp hội. Đại môn đóng lại lúc sau mọi người lúc này mới cảm thấy nguyên bản ồn ào náo động thanh tiêu tán, lỗ thai tức khắc thanh tịnh không ít. Tần Hoài Tu, mạc trời cao ba người đang ở uống trà trò chuyện với nhau từng người đối khắc văn thuật cái nhìn, bọn họ cũng đều biết hôm nay Mặc trời cao phải vì một vị tu luyện giả khắc văn, mới vừa rồi vẫn luôn đều ở chỗ này chờ đợi. Tần Lão, ngươi theo như lời vị kia mộ cô nương mấy ngày này vẫn luôn đều không có tiền đến, không biết là cái gì nguyên nhân. Mạc trời cao như mày, bọn họ chính là vẫn luôn đang chờ đợi vị này mộ cô nương xuất hiện. Tần hoài tu khẽ lắc đầu, nói vậy danh trạm võ phủ tu luyện nhiệm vụ nặng nề, tóm lại là muốn xuất hiện. Đột nhiên, mấy người nghe được mở cửa thanh, không khỏi nhìn qua đi, này vừa thấy, tần hoài tu cùng mạc trời cao đều là đôi mắt sáng ngời. Ba người sôi nổi đứng dậy hướng về Dạ nghiêu viêm đám người đi đến, Dạ nghiêu viêm đầu tiên là hành lễ, gặp qua mạc tiền bối. Người đó là dạng liêu viêm đi, lúc trước liền nghe quý trưởng lão nói ngươi thanh danh, danh trạm võ phủ đệ nhất thiên tài, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Mạc trời cao cảm khái nói, dạng yêu viêm khiêm cung cười, quý trưởng lão quá khen. Mộ thanh niên đồng dạng hành lễ nói, gặp qua tần lão. Tần hoài tu sang sàng cười, ha ha, ngươi nhưng cuối cùng là tới. Bất luận là mạc trời cao, đồng hoàn văn vẫn là dạng yêu viêm. Tôn Phi phàm bọn người thập phần kinh ngạc nhìn mộ thanh niên cùng Tần Hoài Tu, không nghĩ tới hai người thế nhưng nhận thức. Tần Hoài Tu hướng về mạc trời cao cùng Đồng Hoàn Văn nói, vị này đó là các ngươi vẫn luôn chờ đợi mộ thanh niên. Nghe được mộ thanh niên tên, mạc trời cao cùng Đồng Hoàn Văn đều là ánh mắt sáng ngời, mấy ngày này bọn họ nhưng xem như đem mộ thanh niên cấp mong tới, sau lại trải qua một phen khúc chết rốt cuộc bắt được một trương minh văn đồ chỉ. Chỉ là Minh Văn đồ chỉ thượng kết cấu lại là làm cho bọn họ xem không rõ, tuy là hai người nghiên cứu hồi lâu như cũ chưa từng thành công phục chế ra một chương, đây chính là làm hai người đại đại kinh ngạc một phen. Bọn họ tự hỏi chính mình khắc văn thuật tuy rằng không thể cùng thất diệu đại lục đứng đầu Minh Văn Sư so sánh với, khá vậy đã không kém, hiện tại lại là liền một chương Minh Văn đồ chỉ đều xem không rõ, nhưng thật ra làm cho bọn họ mặt già đỏ bừng. Mộ thanh niên trong mắt mạn thượng một tia nghĩ hoặc, không rõ tần hoài tu lời này là có ý tứ gì. Nàng cũng không nhận thức mạc trời cao hai vị đại sư, bọn họ vì cái gì đang chờ đợi chính mình. Xem ra mộ cô nương còn không biết ta. Mạc trời cao cảm khai nói, mộ thanh niên không biết cũng là bình thường, rốt cuộc mộ thanh niên chỉ là giúp bằng hưu đem minh văn đồ chỉ lấy bỏ ra bán thôi. Vài vị theo như lời chính là cái gì? Ta nghe được có chút không rõ mộ thanh niên đạm cười nói không riêng gì mộ thanh niên không rõ tôn phi phàm đám người càng là như lọt vào trong sương mù chỉ là ở biết mộ thanh niên thế nhưng nhận thức khắc văn đại sư tần hoài tu thời điểm vẫn là có chút kinh ngạc thanh niên nha đầu phía trước ngươi lấy tới minh văn đồ chỉ không biết là người phương nào sở chế tác nếu là phương tiện mong rằng có thể báo cho chúng ta a tần hoài tu nói mộ thanh niên đuôi lông mày hơi chọn tần lão kia Minh Văn Đồ chỉ chính là có cái gì vấn đề? tân Hoài Tu vội vàng xua tay nói, không có bất luận vấn đề gì, gần nhất này khoản Minh Văn Đồ chỉ bán thật tốt quá, cơ hồ tất cả mọi người ở dò hỏi này Minh Văn Đồ chỉ chế tác người, chúng ta cũng là thập phần tò mò. Mộ cô nương có thể yên tâm, nếu vị này Minh Văn Đồ chỉ chủ nhân không muốn nói ra thân phận, chúng ta có thể bảo đảm không đem này thân phận tiết lộ. Mặt trời cao theo sát nói, hắn thật sự quá tò mò.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 Này kết cấu đến tột cùng nên như thế nào lý giải? 118. Nghe Tần Hoài Tu cùng Mạc Trời Cao nói, Tôn Phi Phạm đám người đều là khiếp sợ mà nhìn mộ thanh niên, bọn họ còn vẫn luôn muốn mua được một trương minh văn đồ chỉ, không nghĩ tới này bán minh văn đồ chỉ người chính là bọn họ bằng hưu. Thanh niên, ngươi việc này đã có thể làm không phúc hậu, loại này thứ tốt cũng không trước bán cho chúng ta. Tôn Phi Phạm Điễu Môi nói, Phạm Bân Tán Đồng gật đầu, Phía trước chúng ta nói thời điểm, thanh niên ngươi chẳng lẽ là đang xem chê cười đi. Dạng yêu viêm cùng đoan một cảnh tuy rằng không nói gì, nhưng là kêu biểu tình cũng viết do ý tứ này. Mộ thanh niên có chút bất đắc dĩ, vội vàng buông tay nói, ta như thế nào biết các ngươi nói minh văn đồ chỉ là ta bán này một khoảng. Các ngươi vẫn luôn cũng chưa nói cho ta kêu minh văn đồ chỉ có cái gì hiệu quả, ta tưởng những người khác chế tác. Nghe vậy, Tôn Phi Phạm sửng sốt. Hồi tưởng lên cũng đích xác như thế, tuy rằng mộ thanh niên hỏi qua bọn họ kia khoản Minh Văn Đồ chỉ có cái gì đặc điểm, nhưng bọn họ cũng không biết mới vừa rồi vẫn luôn không có trả lời. Mộ cô nương Mặt trời cao thấy mộ thanh niên vẫn luôn không có trả lời, không cấm lần thứ hai ra tiếng nói.